Cảm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website trí.com chương 1470, hắt một cùng kim viên. Thì ra là thế. Được rồi, ta chỉ trả lời ngươi một vấn đề cuối cùng nữa thôi, ngươi hãy suy nghĩ cẩn thận. Thanh âm một thanh lạnh lùng. Ta muốn biết, sau khi tiến vào Minh Hà Chi Địa Tiền bối muốn vãn bối làm chuyện gì, Hàn Lập tự định giá rồi hỏi. Mặc dù hắn muốn hỏi mấy tên yêu vương này tiến vào Minh Hà Chi Địa làm gì, nhưng so với bản thân thì chuyện này quan trọng hơn. Không hỏi rõ việc này trong lòng hắn hiển nhiên khó chịu. Ngươi thật sự muốn hỏi việc này, Mộc Thanh có chút ngoài ý muốn. Không sai, xin tiền bối nói rõ, hẳn lập không chút do dự nói. Ngươi không tiếc lãng phí cơ hội cuối cùng chỉ để hỏi vấn đề này. Rất đơn giản, ta sẽ nhờ ngươi đi lấy một vật đối với ta rất dữ dụng, nhưng vật này lại bị một ma vật cực kỳ lợi hại canh giữ. Một mình ta đi lấy có chút khó khăn chỉ có ít tà thần lôi của ngươi mới có thể khắc chế ma vật. Nữ tử thản nhiên nói. Ma vật, không phải Minh Hà Chi Địa là nơi quỷ vật tụ tập sao, Hàn Lập nhíu mày, có chút kinh ngạc. Nơi đó đích thật quỷ vật âm hồn chiếm đa số, nhưng cũng có trộn lẫn một số ma vật lợi hại trong đó. Còn nguyên nhân thế nào thì không cần hỏi, bởi vì ta cũng không biết. Một thanh nói, Hàn Lập nhất thời cứng miệng. Bất quá ngươi yên tâm, có ít tà thần lôi trợ giúp chuyện cứ để ta tự mình ra tay, giải quyết ma vật đó không thành vấn đề. Mặt khác, chỉ cần có được vật đó, ta sẽ để ngươi tự tìm bảo vật, ngươi không phải là người của phi linh tục, hiển nhiên sẽ cảm thấy hứng thú với việc này. Trong mắt mục thanh hiện lên vẻ xảo trá, đồ vật, hàn lập lộ vẻ nghi hoạt. Năm đó khi yêu chiều bộc phát thì ta từng mạo hiểm giết chết một gã trưởng lão phi linh tục kết quả từ tay hắn lấy được một lọ chân thánh chi huyết theo ta được biết thì đối với các ngươi chính là vật vô giá. Một thanh hánh diện nói là chân thánh chi huyết, hàn lập chinh hãi. Chân linh ngũ sắc hồng tước là thế nào, cho dù ngươi không thể sử dụng, nhưng nếu có thể mang về trong tộc thì cũng được rất nhiều chỗ tốt. Lời nói một thanh tràn đầy hấp dẫn. Điều này cũng khó trách. Chân linh chi huyết không chỉ là thần vật của phi linh tục, ngay cả dị tục khác cũng xem vật ấy là trí bảo. Dù sao chân linh chi huyết vô luận là luyện đan hay luyện khí cũng rất kỳ diệu. Mà thanh giam chân linh của ngũ sắc hồng tước lại rất lớn, là phi cầm đứng đầu. Trong lòng hàn lập hiển nhiên mừng rỡ. Hắn tu luyện kinh chập thập nhị biến, đã học được ba loại biến hóa, bất ngờ là cũng có bí thuật biến thân của ngũ sắc hồng tước. Chỉ cần hấp thu linh huyết này, hắn lập tức tu luyện song khẩu quyết, có thể hóa thân thành ngũ sắc hồng tước. Kinh chập quyết có 12 loại biến hóa, càng học nhiều thì uy lực càng đáng sợ. Dựa theo pháp quyết nói, học nhiều sẽ làm uy lực biến thân tăng lên ba thành.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 Nghe nói nơi nào bị ngũ sắc thần quang đi qua, ngũ hành chi vật đều bị cấm, cũng có công hiệu giống như nguyên từ thần quang của Hàn Lập. Đương nhiên quy lực chính thức của hai người thì vẫn cách nhau một trời một vực. Sắc mặt Hàn Lập như thường, nhưng trong mắt có một tia vui mừng lẫn sợ hãi, hiển nhiên không thể giấu được một thanh. Nàng mỉm cười, nói thêm. Xem ra hàn đảo vũ rất thích chân huyết của ngũ sắc không tước, cứ như vậy đi trước tiên ta đem phân nửa chân linh chi huyết sao cho ngươi, sau khi sự tình hoàn thành sẽ sao nốt phần còn lại. Một thanh nói xong thì lật tay lại, nhất thời mong cái bình đỏ tươi xuất hiện. Nữ tử này ném bình nhỏ về phía hàn lập. Trong mắt hàn lập chợt lói gì sắc bắt lấy bình nhỏ vào tay, lập tức mở ra. Nhất thời một tiếng thanh minh truyền ra, ngũ sắc quang mang bốc lên, giống như có vật gì muốn từ trong bay ra. Phúc, hàn lập không chút do giữ đóng nắp bình lại. Tích tắc vừa rồi, hắn đã dùng thần niệm đảo qua vật trong bình. Mặc dù chưa gặp qua loại chân linh chi huyết này, nhưng khí tức kinh người bên trong hẳn không giả. Đa tạ tiền bối ban thưởng linh huyết. Hàn lập không khách khí, thu bình lại rồi phong người tạ ơn. Hắc hắc, đến lúc đó đừng quên trở giúp thiếp thân một tay là được. Hiện tại ngươi có thể rời đi, ngoại trừ tầng 3 thì các nơi khác ngươi có thể tùy thời dùng để tu luyện. Mấy năm sau, khi chuẩn bị xong ta sẽ gọi ngươi. Một thanh gật đầu. Thần sắc hàn lập thoáng trầm ngâm, không nói thêm gì, không người thi lễ thanh quang ló lên. Sau vài lần độn quang đã biến mất, một thanh nhìn độn quang của hàn lập biến mất, ý cười trong mắt lập tức biến mất. Một lát sau, nữ tử này bỗng nhiên bắt quyết. Nhất thời hắc quang dưới thân cuồng thiểm, một cái hắc sát quang trần hiện ra. Bóng người chợt lóe, một thanh biến mất, mà hát sát quang trần cũng tiêu tán theo. Cơ hồ cùng lúc đó, tại một tinh động thân hình một thanh lần nữa xuất hiện nữ tử này liếc mắt nhìn đại môn trước người, không chút do dự tiến lên. Phúc suy, cấm chế trên cửa sản xuất như mặt nước bị kích thích, không ngừng dao động gần sóng. Nhưng hắc quang trên người Mộc Thanh lại lưu chuyển, dung nhập vào cánh cửa không thấy bóng sáng. Sau một khắc, tại bên kia cửa, thân ảnh Mộc Thanh lại hiện ra. Trước mắt nữ tử này là một hoa viên với rất nhiều cử hoa. Những cử hoa này thể kích cực gì chinh người, có cái nở, có cái chưa nở. Nhưng mỗi đó từ hoa đều tản ra linh khí chinh người. Giữa những từ hoa có một con đường nhỏ uốn lượn. Một thanh không chút trần chờ bước trên đường nhỏ chậm rãi đi. Sau thời gian một chén trà nhỏ, không biết gặp qua bao nhiêu từ hoa trước mặt đột nhiên xuất hiện một bãi cỏ xanh biếc. Trung tâm bãi cỏ có một gốc cây toàn thân đen thui đứng vững vàng. Thân cây cao năm 60 trượng, vô cùng lớn, nhưng hình dáng lại rất kỳ lạ. Thân cây phản xuất có một danh giới vô hình, một nửa lá cây rậm rạp tươi tốt, còn nửa kia thì khô héo ít rồi, phản xuất như đã chết. Nhìn sắc sắc từ một phía trước, dì quang trong mắt một thanh thiểm động. Bước chân dừng lại trước thân cây khoảng 10 trượng. Cơ hồ cùng lúc ấy, một nửa bên đại thủ rầm sạp chợt phát ra linh quang, tiếp theo một hắc sắc hà quang bắn thẳng đến Mộc Thanh. Một mà khó tin xuất hiện. Dưới hắc quang quần áo Mộc Thanh biến mất, hiện ra một thân ảnh thon thả mê người, hình dáng lộ ra. Đúng là một nữ tử với làn da đen. Có lẽ lẽ nư này không tính là quốc sắc thiên hương, nhưng trên chán lại phát ra một cổ sát khí nồng đậm, khiến thường nhân vừa nhìn đã kinh hãi không thôi. Kim lão có ở đây không? Nữ tử nhìn từ một chút lát, đột nhiên lạnh như băng quát một tiếng. Kim quang chợt lóe, một đoàn kim ảnh xuất hiện trước người một thanh, ôm quyền nói. Tham kiến chủ nhân Kim Linh vẫn ở đây. Kim ảnh đúng là một thương viên toàn thân kim quang trói mắt cao ba thước, sau lưng đeo song kiếm bắt chéo, dâu tóc bạc trăng, hai mắt sáng ngời, vẻ mặt cung kính. Mời kim lão đứng lên, trong khoảng thời gian này không có ai tới dình nơi này chứ, một thanh đối với thương viên lại vô cùng khách khí, sau khi khoát tay bảo không cần thì cất tiếng hỏi. Không có. Hai năm qua Kim Linh ngay cả một tấc cũng không rời khỏi bổn thể của chủ nhân, không có bất cứ thứ gì gì thường. Thương viên không chút do so sự trả lời. Tốt, mấy năm nay may mà có Kim Lão, ngươi cũng biết, thần thông của ta so với những người khác cũng không yếu kém, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có nhược điểm trí mạng là bản thể Linh mục này. Không thể không làm phiền Kim Lão giúp ta trông coi. Một thanh thở dài nói, chủ nhân cần gì nói những lời này, năm đó ta bất quá chỉ là một giã viên bình thường thường xuyên trêu chọc bản thể của chủ nhân, nếu không phải sau khi chủ nhân thông linh lại bỏ qua, thì sao hôm nay có thể có kim linh này, hướng hồ có một lần khiến kim linh nhất thời không tra ra, bị người khác dùng kế điệu hổ ly sơn thiếu chút nữa cướp đi bản thể chủ nhân. Nếu không phải chủ nhân sớm sự cảm, không tiếc từ bỏ một nửa nguyên khí bản thể, tự bảo đánh trọng thương kẻ đó thì sợ rằng kim linh sớm đã không thể vãn hồi sự sai lầm. Nhưng cứ như vậy, bản thể linh mục của chủ nhân nếu muốn khôi phục như lúc đầu thì sợ rằng còn không biết phải tốn bao nhiêu năm tháng. Vẻ mặt thương viên ngần ngại. Sự tình lần trước cũng không thể trách ngươi. Là ta nhất thời kinh thường tưởng rằng liên thủ với đám người lục túc thì không kẻ nào có thể uy hiếp đến bản thể của ta, mới khiến cho kẻ đó chui vào khoảng không. Bất quá người nọ nếu có thể lèn vào nơi ta giấu bản thể thì ít có thể rời đi, cũng có thể là người quen thuộc với tất cả mọi người ở một tinh động. Người này là ai, ta cũng biết được đôi chút, chỉ là ta không muốn đả thảo kinh xà, cho nên vẫn ra vẻ không biết. Chờ ta trở về từ Minh Hà Chi Địa chiếm được tất cả thì ta sẽ đem người này giúp gân lột ra báo thù cho bản thể của ta. Sắc mặt một thanh âm trầm trong mắt hiện lên một tia sát khí. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. trí.com, Chương 1471 tâm cơ khó sò nếu chủ nhân đã rõ thì kim linh yên tâm bất quá lần này chủ nhân đi vào minh hà chi địa đối với bản thể một linh sẽ xử lý thế nào thương viên do dự một chút rồi hỏi ra chuyện hắn quan tâm điểm này ta tự có lo lắng ta chuẩn bị mang bản thể linh mục đi theo một thanh bình tĩnh trả lời chủ nhân điều này sao có thể minh hà chi địa là nơi nguy hiểm Vạn nhất chủ nhân bị nhốt ở đó hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì vẫn còn bản thể bên ngoài, chỉ cần tốn chút năm tháng là có thể lần nữa ngưng hình sống lại. Nhưng nếu đều bị nhốt tại Minh Hà Chi địa thì chẳng phải hoàn toàn mất cơ hội hay sao? Hơn nữa bản thể linh mục không thể bị giữ trong túi trữ vật một thời gian dài, Minh Hà Chi địa không có một ngọn cỏ, càng không thể trực tiếp trồng. Kim Viên biến sắc yên tâm nếu ta có súng khí mang bản thể tiến vào Minh Hà Chi địa thì hiển nhiên có bảy tám phần nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Vì thế ta đặc biệt luyện trí một cách chữ vật có thể để linh một bên trong nhiều năm. Nếu không thì ta sao có thể yên tâm đem bản thể ra ngoài? Ngay cả thần thông của ngươi không nhỏ, không hề kém ta nhiều. Nhưng nếu là có người chủ tâm án toán thì ta cũng không có cách nào bảo vệ được bản thể. Một thanh lắc đầu đi đến trước hắc sắc cử một, dùng tay vuốt thân cây nói. Nếu chủ nhân đã hạ quyết tâm thì Kim Linh cũng sẽ theo chủ nhân tiến vào Minh Hà Chi địa, giúp chủ nhân một tay. Thương viên nghe một thanh nói thế thì tự định giá nói. Ha ha Kim Lão không nói thì ta cũng định làm thế. Dù sao mấy năm nay mặc dù ta thu được vài tên thủ hạ đắc lực, nhưng chỉ có ngươi mới chính thức làm ta yên tâm. Sau khi theo ta tiến vào Minh Hà Chi Địa, ngươi cũng không cần làm chuyện khác, chỉ cần giúp ta trông chừng tiểu tử họ hàn kia là được. Đương nhiên lúc hắn nguy hiểm cũng có thể bảo vệ mạng nhỏ của hắn. Một thanh thản nhiên cười. Hàn Tiểu Tử, chính là người mà chủ nhân mang về hai năm trước, Kim Viên chợt lõi Hàn Quang, xác nhận hỏi. Không sai, người nọ không chỉ có tác dụng bài trừ cấm chế ở Minh Hà Chi Địa, mà cũng rất quan trọng đến việc bản thể của ta hồi phục nguyên khí. Thần sắc một thanh ngương trọng gật đầu. Ta chắc chắn sẽ lưu tâm đến người này. Kim Viên giấu ngực cam đoan. Trước khi chính thức tiến vào Minh Hà Chi Địa, ngươi không cần lo cho an nguy của người này. Cho dù chúng ta không gian ai, thì những người khác cũng muốn dùng hắn bài trừ Minh Hà Cấm Chế, tuyệt sẽ không để hắn bị thương dù chỉ là đầu ngón tay. Nhưng sau khi vào Minh Hà Chi Địa thì lại cần đến Kim Lão Rút. Một thanh trầm ngâm một lúc rồi nói, Chủ nhân yên tâm Kim Linh đã rõ. Kim viên nghiêm nhị đáp ứng. Tốt, vậy thì ta yên tâm. Nơi đây tạm thời giao cho ngươi trông coi, đến ngày xuất phát, ta sẽ trở lại gọi ngươi. Một thanh thở phào Trong kết giới thật lớn bên dưới huyết diễn cung, hai gã huyết bảo nhân sóng vai đứng cùng một chỗ trước mặt hai người là tử huyết khôi lỗi cực lớn, giờ phút này yêu mục của khôi lỗi trước đồng những tia huyết mang dị thường. Nhìn hai gã huyết bào nhân trước mặt. Hai gã huyết bào nhân cũng không sợ, nhìn thẳng vào mắt khôi lỗi. Sau một hồi lâu, một tiếng thở dài thật sâu từ miệng khôi lỗi truyền ra. Nói như vậy, một thanh và quỷ bà đã đạt thành hiệp nhị gì đó, muốn lợi dụng tiểu tử chia chia bảo vật. Hừ, may mà bổn tỏa đã sớm đoán trước, bảo hàn tiểu tử giúp chúng ta luyện chế ít tà chiến pháp này, tiểu tử này mang theo linh thị, đến lúc đó người nào không chế người nào vẫn là chuyện khó nói. Mặt khác cho dù lục túc quỷ bà đều rất xảo hoạt, nhưng cũng không nghĩ ra bổn tỏa đã sớm bỏ qua song sát ma thể, đem nguyên thần hòa hợp cùng thân thể khôi lỗi này trong ma thể bất quá chỉ là nguyên thần thứ hai mà thôi dựa vào ít tà thần lôi muốn tiến vào minh hà chi địa chiếm được vật kia làm khôi lỗi lần nữa tiến sai bổn tỏa mượn khôi lỗi chi khu tiến vào đại đạo cũng không phải là mộng tưởng nữa rồi hắc hắc bảo vật trong ma phần hiển nhiên sẽ không thể để hai nàng các ngươi độc chiếm một thanh âm nam tử xa lạ từ trong thân thể khôi lỗi truyền ra làm dung chuyển cả tiết giới mà hai gá huyết bào nhân thì lại lộ vẻ đã hiểu thúc thủ mà đứng một tiếng cũng không nói một chỗ sâu trong nguyên canh trong một hạt tốc hắc phong cuồng vũ Mỹ phủ tóc bạc siêu phù giữa không trung trong tay đang cầm một vật ánh mắt thản nhiên quét xuống phía dưới bên dưới là tình phong mơ hồ có thể thấy được vô số nhân ảnh dưới đó những nhân ảnh này cao mấy trường bên ngoài bao bọc bởi hắc sắc quái giáp Diện mạo mơ hồ. Mỹ phụ tóc bạc đánh giá nhân ảnh trong chốc lát rồi thu ánh mắt lại, nhìn vật trong tay, đây là một viên châu xanh biếc, không biết là loại bảo vật nào toàn thân phát ra một linh khí vô cùng tinh thuần. Nhưng thần sắc Mỹ phụ tóc bạc lại bất định tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Mà trong một tầng thần bí khác có một tế đàn cao hơn trăm trượng. Một viên hôi bạc nhãn cầu cực lớn đang phun ra vô số hôi ti đem tất cả âm khí gần đó hút vào. Lục túc mặc một bộ áo tràng màu đen đối với tất cả những việc này nhìn kỹ, chỉ là hai tay chắp sau lưng thâm thúy nhìn trời cao thân hình vẫn không nhúc nhích. Thứ duy nhất lộ ra ngoài áo tràng là đôi tay, dĩ nhiên lại vô cùng thô to, mặt ngoài có phủ văn màu xám trắng không đồng nhất. Mà bên kia... Một đảo thanh hồng từ từ phi hành trong độn quang là một thanh niên mặt thanh bảo đúng là Hàn Lập vừa rời khỏi một thanh không bao lâu. Bởi vì trên người mang ấm ký của bốn gã yêu vương, cho nên bất luận đi đến đâu cũng không có khả năng giấu riêng được bọn chúng, Hàn Lập muốn tìm một chỗ hẻo lánh hạ xuống. Về phần nhân cơ hội chạy trốn thì hắn cũng chỉ nghĩ mà thôi. Một ngày không giải quyết được ấm ký, tuyệt không thể chạy thoát. Những yêu vương này cho hắn thời gian cũng không nhiều, nhưng trong vòng mấy năm này cũng đủ để hắn luyện hóa được nửa bình linh huyết của ngũ sắc hồng tước, vì thế tu thành biến thân chi thuật. Nguyên bổn chân linh chi huyết nhập vào không phải là chuyện tùy ý là có thể, mà bản thân phải có huyết mạch đặc thù hoặc là có bí thuật đặc biệt gì đó trợ giúp. Nhưng 12 huyết trong kinh chập lại có thể giải quyết vấn đề nan giải này. Điều này có thể thấy được Đại trưởng Lão Thiên Bằng Tục, người sáng lập ra pháp quyết này đúng là thiên tư ngút trời. Mặc dù Hàn Lập biết ngay cả khi tu thành thần thông này cũng không phải là đối thủ của tồn tại hợp thể kỳ, nhưng tối thiểu tại Minh Hà Chi Địa cũng có thêm vài thủ đoạn sứ mạng. Đương nhiên nếu có thể lặng yên suy nghĩ ra phương pháp tiêu trừ ấm ký thì hắn sẽ không trì hoãn, lập tức bỏ chạy. Mặc dù chỉ nghe một thanh tâm sự vài câu có liên quan đến minh hà chi địa, nhưng có thể làm cho yêu vương cấp hợp thể kỳ chết thì cũng có thể tưởng tượng được sự nguy hiểm. Hàn lập âm thầm tự định giá, khi thành hơn nửa tháng thì rốt cuộc dừng lại tại một vùng núi. Vùng núi này không biết cách chỗ đám người một thanh bao nhiêu ngàn sẵm, nhưng linh khí nơi này không cao, cũng không có yêu vật cấp cao tổ tập. Hàn lập sau khi bay một vòng xem xét thì rốt cuộc gật đầu hài lòng tại trung tâm một ngọn núi hạ xuống. Mấy canh giờ sau, hàn lập dễ dàng tạo ra một đồng phủ đơn giản, khi tiến vào lập tức bày ra cấm chế, thả ra bạch vũ bao phủ cả tòa cử sơn. Hàn lập tiến vào mật thất trong đồng phủ đóng chặt cửa, bộ dáng muốn bế quan lâu dài. Thời gian trôi qua, hàn lập ở đây đã được bốn mùa. Xuân Hạ Thu rồi đến Đông, mà đám người Hàn Lập tựa hồ cũng quên mất Hàn Lập, vẫn đang bận rộn chuyện của mình. Một ngày vào hai năm sau, Hàn Lập khoanh chân ngồi trên một khối bồ đoàn, tay đang cầm một một côn nhìn có vẻ bình thường. Một côn này một mặt vồ về còn mặt khác lại sắc bén như đao thiết. Toàn thân có hoa văn xanh biết. Đúng là thứ Hàn Lập khổ cực thúc sụp, huyền thiên quả thật. Những năm gần đây hắn vẫn dùng linh dịch trong bình thần bí xót vào kết quả qua nhiều năm như vậy, vật ấy vẫn chưa thay đổi ngoại hình. Chỉ là ẩn sâu bên trong có quan điểm bạch sắc, so với lúc trước thì to gấp mấy lần quang mang lóe ra có vẻ có chút đáng chú ý. Hàn lập từ nay về sau mấy lần dùng lực thậm chí dùng cả tinh huyết thôi động vật ấy nhưng vẫn không được. Lúc này đây thí nghiệm hiển nhiên cũng không có kết quả. Nhẹ thở dài một hơi, Hàn Lập chỉ có thể đem một bổng thu vào túi chứ vật, sau đó vẻ mặt trầm ngâm tự định giá. Hai năm qua, hắn rốt cuộc sùng kinh chập quyết đem chân linh chi huyết của ngũ sắc hồng tước xung nhập thân thể luyện thành công biến thân. Kết quả là tu vi tăng tiến không ít, đây thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu không phải không có khẩu quyết chân long thiên phượng, hắn thật sự muốn đem hai loại linh huyết này dung nhập thành một, xem thử tu vi của mình tăng tiến đến mức độ nào. Bất quá hai năm nay hắn cũng bắt đầu dùng chân thiểm linh dịch, nhưng đáng tiếc linh dịch mặc dù này hiệu quả kinh người, nhưng thời gian quá ngắn vẫn không thể làm tu vi tăng nhiều. Về phần ấm khí của tứ đại yêu vương trong cơ thể thì cũng vô vế khả thi, kể từ đó việc hắn tiến vào Minh Hà Chi địa là điều không thể tránh khỏi. Hàn lập nghĩ tới đây, trên mặt không khỏi hiện lên một tia trầm ngâm. Nhưng một lát sau, thần sắc hắn vừa động, ánh mắt quét về một chỗ gần cửa, trên mặt hiện lên vẻ kỳ quái. Bỗng nhiên nắm tay hư không chào về cánh cửa. Phúc suy cấm chế trên cửa ba động, một vật đen thui bắn vào, bị hắn trộp lấy. Hàn lập ngưng thần nhìn kỹ, sắc mặt nhất thời đại biến đứng dậy. Là một cây một hạt cỡ một thước, mặt ngoài cháy đen trông vô cùng xấu xí. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website trí.com chương 1472 nhị nữ tới chơi hàn lập đảo thần niệm qua một hạt tiếp theo lại dùng tay vút ve vật ấy một chút trầm ngâm không nói gì sau một lúc lâu hắn mở một hạt ra vù một tiếng từ bên trong bay ra một viên châu màu đen viên châu này xoay tròn trước mặt hàn lập. Hóa thành một đoàn hắt hà, sau đó biến mất không thấy bóng sáng. Mà cơ hồ cùng lúc đó, Hàn Lập chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay như có một mặt trời trong lòng vừa động, hắn bỗng nhiên khoát tay. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hiện ra mấy chữ nhỏ quỷ vị, chỉ lớn bằng hạt gạo, vô cùng mờ nhạt. Hàn Lập nhìn một cái rồi run cổ tay lên, sau khi thanh quang chớp động, mấy chữ nhỏ liền biến mất. Hắn thoáng trầm ngâm, sau đó thanh quang nổi lên, hóa thành một đảo thanh hồng bay ra khỏi tính thất thẳng đến đại môn của đồng phủ. Một lúc sau, ngay tại một sơn tốc vô danh, một đảo thanh hồng giống như du long bắn nhanh tới thanh quang nổi liếm thân hình hàn lập liền xuất hiện. Hắn nhìn sơn tốc phía dưới vài lần, rồi từ từ bay xuống. Diện tích sơn tốc này bất quá chỉ hơn ngàn trượng. Một mặt sơn tốt có đống loạn thạch, Hàn Lập liền hạ xuống đó. Hàn Mỗ đã đến đúng hẹn, nhị vị đạo hữu xin hiện thân. Hai chân Hàn Lập vừa chạm đất liền bất đồng thanh sắc nói: "Ha ha, nhiên sư tỷ, ta đã nói chút Phật Ẩn thân đó không thể gặp được Hàn huyên mà. Ta cũng biết thần thông của Hàn đạo hữu khẳng định là bất phàm, chẳng qua chỉ muốn thử một lần mà thôi." Sau một trận cười khẽ, Hôi sắc quang hà nổi lên, hai nữ tử dung mạo xinh đẹp hiện ra. Một người da thịt trắng như tuyết, một người vóc sáng nhỏ nhắn xinh xắn, chiều mi vô cùng, cả hai cùng cười tươi. Đúng là nhị nữ nguyên sao và nghiên lệ. Một hạp mà Hàn Lập nhận được ở trong đồng phủ chính là được luyện chế từ sướng hồn một lấy được tại hư thiên điện, hắn chỉ cần liếc mắt một cách là có thể nhận ra. Chính là không biết nhị nữ thi triển thần thông thần bí gì, mà lại có thể thần không biết quỷ không hay đưa một hạt đến mật thất của hắn. Quả nhiên là nhị vị đảo dấu, nguyên cô nương, khi xưa tử biệt tại loạn kinh hải tại sao đến bây giờ lại xuất hiện, hàn lập nhìn nhị nữ trên mặt chợt ló lên một tia dị sắc, từ từ hỏi. Hàn huyên chẳng lẽ Hương hiếu cực tiểu mùi sao? Hương nhìn ta và nghiên sư thì không có gì lạ sao, nguyên giao thu hồi vẻ tươi cười thở dài một hơi. Điều này cũng đúng, là hàn mố xuất ngôn không đúng, bất quá, ta thấy nhị vị cô nương cũng không giống như là quỷ vật, trong đó chắc có chút kỳ hoạt nào đó. Hàn lập cảm thấy âm khí kinh người trên người nhị nữ, những mày nói. Hàn huyên đoán không sai ngày đó sư muội vì cứu ta mà bị hút vào trong quỷ vụ tại loạn tinh hải. hai người chúng ta mượn âm minh chi khí tu thành âm dương luôn hồi quyết. nhưng thuật người quỷ hợp nhất như vậy cũng biến chúng ta thành nửa người nửa quỷ. nói cho cùng là do ta không có thân thể mới làm liên lụy tới nguyên sư muội. vẻ mặt nhiên lệ ái náy. sư tỷ tỷ đừng nói như vậy. Năm đó nếu tỷ không ra tay cứu giúp thì muội đa sớm không biết sống chết thế nào. Hiện tại sư tỷ ra nông nỗi này. Nguyên giao biến sắc, vội vàng nói. Nhiên lệ chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Âm dương luôn hồi quyết, hàn lập nhíu mày. Không sai, xem ra hàn hương cũng biết không ít về pháp quyết này. Nhiên lệ quay đầu lại, đôi mắt đẹp trước đồng nói. Hàn mô đích xác biết một chút về công pháp này, nói như vậy nhị vị đã mất tư cách tiến vào luôn hồi chi đạo, hàn lập vo nhẹ một tiếng, nhiên lệ thì hắn không biết, nhưng những chuyện năm đó nguyên giao làm thì hắn cũng có chút khâm phục. Năm đó nếu ta không cùng sư tỷ hợp công thì sợ rằng đã sớm hôi phi yên diệt tại nhân giới, cho nên đối với việc tu luyện pháp quyết này, nguyên giao vẫn không hối hận. Nhưng thật ra Hàn Huyên cũng có thể phi thăng linh giới chuyện này đúng là làm người ta cực kỳ bội phục. Nguyên Giao cười với Hàn Lập. Lấy linh trí thiếu thốn tại nhân giới, ta cũng không phải dùng phương pháp bình thường để đến linh giới. Bất quá nhị vì đảo giấu tại sao lại hẹn gặp nơi đây, nơi đây không phải là khu vực của nhân tục chúng ta. Hàn Lập có chút kỳ quái hỏi. Ta và Sư muội cũng không biết là vì nguyên cứ nào, 200 năm trước sau khi ta và Sư muội luyện thành âm dương luôn hồi quyết, mới vừa tiến vào cảnh giới hóa thần kỳ thì đột nhiên bị một đảo âm phong thật lớn bao vây, bị thổi ra khỏi chỗ tu luyện, đồng thời hôn nê bất tỉnh. Đến khi chúng ta tỉnh lại thì đã trực tiếp tiến vào nơi này, tiếp theo cũng được quỷ phiền thu làm môn hạ. Ta và Nhiên Lệ ở nơi đây ngây ngốc hồi lâu. Mới biết bản thân đang ở linh giới Vẻ mặt nhiên lệ hiện lên một tia mờ mịt nói tiếp lời Hàn lập nghe thấy mấy lời này thì cảm thán Không biết bao nhiêu tu sĩ hóa thần vì để nhập tư trái phép đến linh giới mà hao tốn rất nhiều tâm tư Kết quả vẫn không như ý nguyện mà nhị nữ này chỉ cần công pháp đại thành liền mơ hồ bay tới linh giới Thế gian vạn sự thật đúng là không gì không thể Nhị vị đạo giấu đến linh giới như thế nào, điểm ấy ta không đoán ra được. Nhưng vì sao không rơi xuống khu vực nhân giới, chẳng lẽ là vì duyên cứ âm dương luôn hồi quyết? Hàn Lập hơi trầm ngâm nói. Vấn đề này ta và Nguyên Sư muội cũng từng nghiên cứu qua, cũng đoán ra nguyên nhân này. Nhiên lệ gật đầu đồng ý nói. Được rồi, chuyện dĩ vãng thì chúng ta có thời gian sẽ bàn lại hai vị đạo hữu đột nhiên tìm hàn mỗ chắc là có chuyện quan trọng khác. hàn lập bỗng nhúm mày hỏi nguyên sao và nguyên lệ nghe thế thì không khỏi nhìn nhau một cái nhất thời không nói gì. một hồi lâu, nguyên lệ trần chờ chốc lát rồi nói ra một tin làm hàn lập giật mình. nếu hàn huyên và nguyên sư muội là người quen cũ ta cũng không xấu riêng ý đồ nữa. lúc này đây. Hai người chúng ta chủ động tìm đến là do tính mạng khó bảo toàn, đặc biệt nhờ hàn huyên giúp đỡ. Xin nhiên bảo hữu nói rõ, nhị vị thân là môn hạ của quỷ bà, khu vực này hẳn không ai dám đụng đến mới phải, hàn lập kinh ngạc nói. Nhưng kẻ muốn lấy mạng của ta và nguyên sư muội cũng chính là quỷ bà, nhiên lệ thở dài một hơi trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Quỷ bà, nguyên cô nương, đây là sự thực sao? Hàn lập kinh sợ, mặc dù cảm thấy nhiên lệ không giống như đang nói dối, nhưng vẫn quay về phía nguyên giao hỏi. Hàn hương thực sự không có cách nào khác, ta và nhiên sư tỷ cũng là lén mạo hiểm đến tìm hương. Bất quá hàn hương cũng không cần lo lắng quỷ bà đang lo chuyện minh hà chi địa, đang tự mình luyện chế vài đại âm giáp quỷ vương, hẳn là không thể xuất quan trong thời gian ngắn đây cũng là cơ hội duy nhất để ta và nhiên sư tỷ tự cứu mình. lúc bình thường hai người chúng ta căn bản không thể rời khỏi cung. nguyên sao trầm trọng gật đầu. hàn huyên tại nhân giới đã từng sang ai trợ giúp sư muội, hộ pháp giúp tiểu muội hoàn hồn, tiểu muội cũng đã từng nghe sư muội kể qua nhiều lần. lúc này đây hai người chúng ta thật sự không thể nhờ ai khác được nữa, chỉ có thể tìm đến hàn huyên. Mong rằng đạo rú cứu sư muội ta một mạng, nhiên lệ vừa nói, hai mắt đỏ lên đột nhiên kéo nguyên giao bên cạnh cùng lại hàn lập một cái. Sắc mặt hàn lập chợt biến, tay áo phất một cái, nhất thời một cổ cử lực vô hình lập tức cách không phát ra, nguyên giao và nhiên lệ đang muốn bái hạ chỉ cảm thấy không khí xung quanh ngưng lại, lấy tu vi hai người cũng không thể bái hạ trong lòng nhị nữ không khỏi vừa mừng vừa sợ. Đương nhiên việc này là do thần thông của hàn lập cao siêu hơn các nàng. Thậm chí các nàng còn đoán rằng nếu đối phương ra ai, các nàng tựa hồ có khả năng sống. Nguyên cô nương, hai người cũng đã đề cao hàn mố rồi. Tình hình tại hạ chắc hai người cũng biết rõ, hàn mố cũng đang bị giam lỏng như vậy sao có thể đối kháng cùng quỷ bà. Hơn nữa tại sao quỷ bà phải nhất định lấy tính mạng nhị vị đạo hữu, nguyên do là gì, nhị vị thật sự xác định việc này là thật, sau khi Hàn Lập từ chối nhận lễ của hai nàng, thì trầm giọng hỏi. Hiểu lầm, nếu như thật sự ta và sư muội hiểu lầm thì đúng là may mắn. Nhưng trên thực tế, hai người chúng ta đã phát hiện ra giá tâm mà quỷ bà giấu riêng tình hình cụ thể thì tiểu muội không thể nói. Nhưng có thể nói cho Hàn Hương biết, lúc đầu quỷ bà thu nhận ta và Nguyên Sư muội làm môn hạ chính là vì thấy chúng ta tu luyện âm dương luôn hồi quyết, âm khí ngưng tổ tinh thuần. Quỷ bà có một loại công pháp có thể đem tinh hồn và âm khí của chúng ta thôn phệ, giúp cho tu vi của bà ta đại trướng. Nhiên lệ vừa nói vừa không khỏi dùng mình. Mặt khác Ta và sư tỷ cũng điều tra được lúc trước quỷ bà cũng từng nhận vài tên khác làm đệ tử, kết quả cũng biến mất một cách thần bí. Như vậy có thể thấy được chứng cứ chúng ta có không phải là gì, sắc mặt nguyên giao cũng trắng bịch, nàng nói bổ sung. Cho dù là như vậy, trung quy nhị vị cũng không thể trông cậy vào một câu nói của ta mà khiến quỷ bà thả người chứ. Cho dù ta có chút giá trị lợi dụng. Nhưng cũng chỉ là khi tiến vào Minh Hà Chi Điện, sau khi tiến vào xong thì mạng của ta cũng khó bảo toàn, hàn lập trầm ngâm, ánh mắt chớp đồng nói. Điểm này hàn hương không cần lo, chúng ta đã có cách, tiểu muội sớm đã nghĩ chu toàn, chỉ cần hàn Huyên nhấp tay một cách mà thôi. Hơn nữa lúc này đây hàn hương giúp chúng ta thì thật cũng là cơ hội tự cứu mình. Biện pháp của hai người chúng ta có thể tại minh hà chi địa trong khoảng thời gian ngắn khu trừ ấm ký trên người đảo hữu. Nhiên lệ đột nhiên nít miệng, hiện lên một tia xảo hoạt. Cái gì các người thật sự có thể làm được việc này, sắc mặt hàn lập đại biến, hoàn toàn động dung. Khi khi, việc trọng đại như thế, tiểu muội sao lại dám nói bừa, hơn nữa ta có thể trước tiên đem phương pháp này nói cho hàn hương sau đó sẽ tự do hàn huyên xem thật giả. nhiên lệ kiều mi nói, được, nếu thật sự là thế thì tại hạ xe cố, hàn mẫu sẽ trợ giúp nhị vì đạo cứu thoát thân. hàn lập sở sở tầm ánh mắt đảo qua gương mặt nguyên sao, phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công tử, chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com chương 1473 Huyết thực Hai người chúng ta quả nhiên không tìm lầm người Hàn Huyên, Hương, Hương hãy nghe cho kỹ đây, nhiên lệ vui mừng, môi khẽ nhúc nhích truyền âm Hàn lập tập trung tinh thần lắng nghe trên mặt hiện lên thần sắc như nghĩ tới điều gì đó Mà Nguyên sao thì yên lặng đứng một bên, ánh mắt đảo qua nét mặt Hàn Lập con ngươi lưu truyền bất định. Phương pháp này có thể được, bất quá chỉ sợ phải liên thủ cùng nhị vị mới có thể thành công. Hàn Lập nghe xong truyền âm thở dài một hơi. Hàn Huyên nói không sai, âm khí ở Minh Hà Chi Địa đúng là tổng hưởng với âm khí tinh thuần trong cơ thể ta và sư muội. Đương nhiên quỷ bà cũng sẽ đến đấy. Nhưng bà ta không có khả năng đi giải trừ ấm ý mình đã thiết hạ. Nhiên lệ cười cười. Tốt, nhưng không biết nhị vì đạo hữu muốn ta trợ giúp các người thế nào. Hàn lập gật đầu hỏi. Bảo ủy bà buông tha chúng ta thì không có khả năng, nhưng chỉ cần tiến vào minh hà thì ba người chúng ta liền có cơ hội bỏ chạy. Nguyên sao chậm rãi nói. Hàn lập nhíu mày không nói gì. Đám người quỷ bà đối với đảo dấu rất cần mượn sức, hai người chúng ta chỉ cần tiết lộ đảo dấu là người thân ngày xưa, hơn nữa còn sâu đậm. Mà hàn huyên trước mặt quỷ bà lại biểu đạt lòng ngưỡng mộ đối với nguyên muội muội thì cho dù bà ta có hoài nghi cũng không hả sát thủ đối với chúng ta. Lòng ngưỡng mộ đối với nguyên cô nương Hàn lập sườn sốt Ánh mắt xoay chuyển nhìn dừng lại trên gương mặt vô cùng mịn màng của Nguyên Giao. Nguyên Giao tu luyện nhiều năm, không thể diễn tả hết vẻ diễm lệ trên mặt đỏ ửng kiểu mi dị thường. Nếu chỉ cần nói như thế thì hàn mố hiển nhiên có thể làm được. Bất quá Quý bà và mục thanh đã đạt thành hiệp nhị gì đó, không biết chuyện này có làm được hay không? Có việc này sao, sắc mặt nhiên lệ khẽ biến. Nhưng lập tức cười khổ một tiếng. Nếu thật sự là như thế thì thật đúng là có nguy hiểm. Bất quá trừ cái này ra thì chúng ta không còn cái nào khác, chỉ nghe theo mệnh trời, xem thử đám người quỷ bà coi trọng Hàn Hương như thế nào. Nguyên giao sắc mặt khẽ biến cười khổ một tiếng. Như vậy đi, Hàn Đảo hữu chỉ cần chứng thực lời ta nói, không ngại nói cho quỷ bà biết rằng Hàn Hương đối với tiểu muội vô cùng yêu mến. Như thế thì càng làm quỷ bà tăng thêm ba phần đoán mò, hơn phân nửa sẽ không dám thật sự hạ độc thủ. Mặt khác lai lịch của ta và nguyên giao quỷ bà cũng biết một chút. Hàn đảo vũ giả trang phi linh tục, bí mật này sợ rằng không thể che giấu được bao lâu nữa. nhiên lệ suy nghĩ một chút, thận trọng nói, giả mạo phi linh tục chỉ là chuyện nhất thời cao hứng. Mặc vệ quỷ bà có biết hay không, đối với ta cũng không có ảnh hưởng lớn, bọn họ cũng không để ý đến thân phận của Hàn Mỗ mà là khả năng phu xử ếp ta thần lôi. Hàn Lập không thèm để ý, lắc đầu nói. Hàn Hương nói như thế thì hai người chúng ta yên tâm rồi, việc này không nên chậm chế. Đạo hữu cứ ứng biến phối hợp là được. Nếu quỷ bà có hỏi thêm gì thì đạo vũ cũng không nên nói ra sự thật hoàn toàn, dù sao trong giả có thật, trong thật có giả như vậy mới có thể khiến bà ta tăng thêm vài phần tin tưởng. Nhiên lệ đề nhị. Được, có thể, hàn mỗ nhất định sẽ hết sức hợp tác với hai vị đạo hữu. Hàn lập cúi đầu suy nghĩ một lần cảm giác không có vấn đề gì thì nghiêm nhị đáp ứng. Nguyên dạo, nhiên lễ nghe vậy thì trong lòng thở phào dùng ánh mắt có vài phần thân mật nhìn hàn lập. Lúc này ba người lại thương lượng thêm một số vấn đề, sau đó nhị nữ rốt cuộc rời đi. Ngay cả khi quỷ bà bế quan, hai nàng cũng không dám có chút kinh suốt, lập tức chạy về vương thâm thành. Hàn lập nhìn nhị nữ hóa thành âm phong trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Đột nhiên liên quang thân thể hắn chớp động. Hóa thành một khổng tước lớn mười trượng, linh vũ cực kỳ sạc sỡ, tỏa sáng chói mắt. Sau đó thân thể khổng tước trở nên mơ hồ quang hà cuồn cuồn phát ra, phóng cực nhanh về vùng trung tâm Sơn Mạch. Sau đó không lâu thân hình hàn lập xuất hiện trong động phủ tiến vào mật thất, lần nữa đóng cửa lại. Hai tháng sau, một đoàn âm phong từ chân trời bay thẳng đến đồng phủ của hàn lập. Sau đó không chút khách khí rơi xuống, biến mất vô ảnh vô tung, phảng xuất đã nhập vào núi. Cấm chế mà Hàn Lập bố trí không hề có chút tác dụng nào qua một lúc lâu, Hàn Lập mở cửa ra, âm phong màu đen lần nữa bay ra, hướng phía bầu trời bay đi. Đồng thời cửa động phủ trầm rãi đóng lại. Thời gian trôi qua cực nhanh trong vòng hai năm đã xảy ra rất nhiều biến động địa uyên phân ra bảy tầng, tầng thứ bảy gọi là hắc ám khí, là nơi tập trung những yêu vật cường đại chưa khai mở linh trí, thậm chí còn có yêu vật làm tứ đại yêu vương phải thiêng vị vài phần. Cho nên dù là Mỹ phụ tóc bạc thích âm khí, cũng không dám đem địa uyên xây dựng ở đây, mà chỉ xây tại tầng 6 của địa uyên mà thôi nhưng vào một ngày trong một sa mạc hoang vu bỗng xuất hiện vô số yêu ảnh, số lượng chừng mấy vạn. hơn phân nửa số đó chỉ là yêu vật bình thường cấp thấp nhưng bộ dáng có chút cổ quái. một đoàn âm phong lớn quỷ dị, mơ hồ có quỷ ảnh trước động cũng có tiếng quỷ khóc sói chu từ trong phát ra, làm cho những yêu vật khác rời đi không dám đến gần. mỹ phụ tóc bạc siêu phù. Phía sau lại có tám bóng đen than cao trường mười trưởng đều mặc chiến giáp giữ tợn cầm binh khí trong tay, nhưng bộ mặt thì lại mơ hồ không nhìn rõ. Mà phía xa tám bóng đen là hai mỹ nữ cũng đồng dạng phiêu phụ. Đúng là nguyên sao và nghiên lệ. Cũng trong một đoàn hắc phong lớn cách đó không xa là một khôi lỗi rất lớn thân thể trước đồng hôi bạch sắc quang mang, nhưng luyện trí lại vô cùng thô sơ, một số bộ phận còn thấy cả kim loại. Bất quá gây ấn tượng nhất chính là nó có đến sáu con mắt màu đỏ, đúng là tử huyết khôi lỗi của huyết lão hủy xíu dưới huyết giếm cung. Bất quá hình thể khôi lỗi hiện tại đã thu nhỏ lại mấy chục lần, mặc dù cũng cao vô cùng. Nhưng không làm cho người ta giật mình như trước. Hai bên đầu vai khôi lỗi là hai gã huyết bảo nhân đón gió mà đứng, chắp tay sau lưng. Mà một địa phương gần đó lại có một người mặc áo choàng đen, đem toàn thân bao phủ mưa gió không lọt. Lục thúc là kẻ thần bí nhất trong tứ đại yêu vương, nhưng làm cho người ta hoảng sợ chính là khoảng không trên đỉnh đầu lại phiêu phù một viên châu thật lớn trước đồng quang mang quỷ dị. Cách đó không xa có một đóa kim hoa thật lớn trôi nổi, một thanh đứng khoanh tay nhìn không chung. Bên cạnh là thương viên đeo song kiếm, hai mắt chớp đồng hàn quang. Phía dưới hai người là hơn trăm yêu vật cấp cao đã biến thành nửa người nửa yêu. Mà bên cạnh kim viên là một thanh bào thanh niên, mặt không chút biểu tình. Đúng là hàn lập tu luyện mấy năm nay, hiện tại bị chúng yêu vương cường hành bắt đi làm chuyện. Giờ phút này ánh mắt hắn thỉnh thoảng đảo qua trên người khôi lỗi trên mặt tuy không chút gì sắc nhưng trong lòng lại thầm giật mình không thôi. Nhiều yêu vật như vậy, nơi này sợ rằng hơn phân nửa là thuộc quyền thống trí của bốn gá yêu vương. Cho dù không kể đến yêu vật này quỷ binh cùng mấy vạn khôi lỗi trong hát phong cũng đã là lực lượng rất mạnh. Mấy thứ này chỉ có yêu vương liên thủ mới có thể xuất ra số lượng kinh người như thế. Bọn họ không tiếc hao tổn đại tâm tư, xem ra đối với tình thế trong minh hà chi địa cũng không nắm rõ, chỉ có thể được ăn cả, ngã về không. Hàn lập trong lòng âm thầm sập phòng than thể lục túc phía trước vừa động đột nhiên phân phó. Một tiên tử thời gian không sai biệt lắm, nhanh tiến hành huyết tế một thanh nghe thế thì gật đầu, nắm tay chào vào dư không yêu vật cấp cao phía dưới nhất thời bay ra mấy tên, ai cũng tay trần, nhưng bên hông đều mang theo một sợi dây lưng màu đỏ. Mấy người này không nói gì, trong nháy mắt đã bay đến trời cao, sau đó đồng thời đem dây lưng bên hông ném, phúc phúc, huyết quang chợt lóe, mười mấy đạo chất lỏng đỏ tươi hóa thành huyết hà từ dây lưng bắn ra. Nhất thời một cổ tinh huyết tanh tửi phát ra khắp cả bầu trời, mà huyết hà lại ngưng tụ trong không trung, phảng phất như vật sống, hóa thành một huyết cầu đường kính ba bốn mươi trường. Lúc này một thanh dấm lên kim hoa dưới chân, hắc quan chợt lóe thân hình liền biến mất. Xa một khắc trước mặt huyết cầu hiện lên thân hình một thanh. Vẻ mặt nàng ngưng trọng, tay nhấc lên, nhất thời một cái bình đen nhỏ hiện ra. Lập tức bay tới huyết cầu. Một thanh thuốc sụp pháp huyết, khắc bình quay tròn. Từ trong miệng bình bay ra vài giọt chất lỏng màu đỏ, chợt ló lên rồi chui vào huyết cầu không thấy bóng sáng. Phạm nhân tu tiên. tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. trí.com, Chương 1474 Kinh không mà, xuất hiện một màn làm người ta kinh ngạc. Sau khi huyết cầu hút thứ màu đỏ vào, khí tanh biến mất, phát ra mùi hương cực kỳ nồng nặng. Đám yêu vật phía dưới một trận sao động. Riêng yêu thú cấp cao thì tốt hơn, mặc dù rất thêm nhưng cuối cùng vẫn có thể thống chế được cử động bản thân. Yêu vật cấp thấp thì linh trí không cao, lộ ra vẻ khát vọng có chút ngo ngoe muốn động. Về phần quỷ binh cùng khôi lỗi trong hắc phong thì lại bình yên không động. Bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh từ không trung phát ra, một cổ hàn khí từ trên trời ráng xuống trong nháy mắt đã bao phủ cả mảnh thiên địa này làm cho tất cả yêu vật run sợ. Trong tim không còn lại một chút sụp vọng nào. Đúng là lục túc đã sớm dự liệu được việc này từ trên người bộc phát ra linh áp cực kỳ kinh người. Hàn lập thấy vậy thì trong lòng đại lấm. Từ khi hắn gặp qua tồn tại hợp thể kỳ thì lục túc tuyệt đối là kẻ cường đại nhất. Chẳng lẽ là hợp thể hậu kỳ, hàn lập không khỏi thầm nghĩ đồng thời không nghĩ sẽ đối kháng với người này. Có lẽ lấy thần thông của hắn trước mặt những yêu vương khác còn có một cơ hội chạy thoát, nhưng trước mặt vị này lại không có bất cứ cơ hội nào. Lúc này đây... Một thanh đứng trước huyết cầu lầm bầm, hơn 10 yêu vật cấp cao bắn nhanh xuống phía dưới bộ dáng hoảng hốt chạy chối chết. Cơ hồ cùng lúc đó, từ trong huyết cầu truyền ra tiếng sấm ầm ầm, không gian gần đó ba đồng một trận, một đoàn ngân sắc vân hà hiện ra, sau đó xoay quanh một trận, hình thành một dòng suối cử đại. Dòng suối có đường kính chừng 10 trượng, ngân hà bên trong quay cuồng Hơn nữa càng lúc càng sang đồng thời truyền ra từng trận bảo minh, phảng xuất như có vật gì đó muốn phá không thoát ra. Thần sắc hàn lập vừa động, hai mắt nhú lại một chút, trong mắt hiện lên một tia lam mang. Người khác có thể không phát hiện, nhưng hàn lập lại nhìn rõ ràng. Chỉ thấy chỗ không gian sâu trong dòng suối, ngân hà phảng xuất ngừng lại kịch liệt chấn động. Tiếng bảo minh đúng là phát ra từ đó. Đột nhiên vang lên một tiếng sắc giống như đồ sứ bị vỡ đồng tử hàn lập chật co lại. Không gian trong dòng suối rốt cuộc vỡ ra, hát quang chợt lóe. từ bên trong vương ra một cánh tay đầy lông màu bạc. Sau khi huy động vài cái, lập tức một cánh tay thứ hai lộ ra. Hai cánh tay nắm lấy hắc đồng tách ra, không gian gần đó vỡ nát. Ngân sắc tuyển qua gào thét một tiếng rồi hóa thành ngân tinh biến mất. Giữa dư không hiện ra một hát đồng khổng lồ, đôi tay kia không nhúc nhích nữa, đồng thời một cặp mắt vĩ đại trong hát đồng chớp lóe không ngừng. Nhìn thấy tình hình kinh người này, ngoại trừ tứ đại yêu vương thì tất cả mọi người đều hút một ngụm lương khí. Sắc mặt một thanh trầm xuống, hắc sắc quan trần trợt lóe, huyết cầu bóng biến mất. Một lát sau, nữ tử này xuất hiện trước mặt kim viên, thần sắc hơi hòa hoãn. Cuộc tác, từ hắc động phát ra tiếng giống như gà gáy. Hàn lập nghe xong thì ngẩn ra cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng sau khi nhìn xuống thì thấy chúng yêu bên dưới đều nổi ra gà. Yêu vật cấp thấp trực tiếp ngã xuống đất, yêu vật cấp cao thì phản phất không thể đứng vững mà giờ phút này ngoài thân tứ đại yêu vương cũng trước động các loại linh quan khác nhau vận dụng các loại công pháp ngăn cản mà hàn lập thì lại bình yên vô sự căn bản chưa từng cảm thấy có chút gì thường hàn lập không khỏi cảm thấy giật mình mà hiển nhiên cũng làm đám người một thanh chú ý mỹ phụ tóc bạc hừ nhẹ một tiếng môi khẽ nhúc nhích như muốn hỏi gì nhưng lục túc lại lạnh lùng mở miệng trước tiên Không cần kinh ngạc, người này sử dụng kim lôi trúc làm bổn mạng pháp bảo hơn nữa chưa đến địa nguyên bao lâu trên người chưa từng nhiễm khí tức hắc ám, không e ngại tiếng kinh không ma cũng không phải là lạ. Nghe lục túc nói thế trên mặt Mỹ phụ hiện lên vẻ chợt hiểu câm miệng không nói nữa. Hai gã huyết bảo nhân và một thanh nhìn hàn lập một cái nhưng cũng không nói gì. Hàn lập nghe được kinh không ma thì không khỏi nhớ mày. Hắn chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ, nhưng có thể phá vỡ dư không thì tuyệt đối không phải chuyện đùa, chẳng lẽ là một tồn tại cấp chân linh, nhưng xem ra mặc dù thần sắc bốn gá yêu vương ngưng trọng, nhưng cũng không giống như đối mặt với một chân linh. Hàn lập đang còn cân nhắc thì ngân sắc thủ tí trong hát đồng rút về nhanh như trước. Tiếp theo yêu mục sần sần rõ ràng, một cự vật quỷ gì trầm rãi hiện ra, lộ ra hình dáng thực. Hàn lập vừa nhìn thấy thì kinh hoàng Quái vật này rõ ràng là một cái ngân sắc đầu lâu trên chán xuất hiện một vệt xài màu xanh, miệng rất rộng, răng nhỏ nhưng lại cực kỳ sắc bén. Đôi mắt là hai hố đen sâu thẳm nhưng làm người ta nổi ra gà chính là quái vật này chỉ có cái đầu. Không có thân hình, đôi tay mọc ra từ hai lỗ tai trên đầu, phát ra ngân sắc quang mang. Đây là kinh không ma, bộ dáng không khỏi làm người ta phải rét lạnh. Ngay cả hàn lập vốn gặp qua rất nhiều yêu ma quỷ quái, nhưng đây cũng là quái vật kinh hoàng nhất, hàn chí sau lưng hắn không khỏi nổi lên. Sau khi quái vật hiện ra, đôi mắt xoay tròn, lập tức nhìn vào huyết cầu. Tứ đại yêu vương và mấy vạn yêu vật cùng khôi lỗi phía dưới thì làm như không nhìn thấy, hiển nhiên nó xé sách không gian đến đây chính là vì bị huyết cầu hấp dẫn. Lúc này yêu vật cấp thấp rốt cuộc sau khi rinh không ma ngừng kêu thì bò dậy, nhưng không dám phát ra chút tiếng vang nào. Tứ đại yêu vương nhìn quái vật này, tuy mặt nghiêm nhị nhưng thần sắc lại thong song, không hoảng hốt. Tự đại đầu lâu phát ra một tiếng hừ nhẹ, miệng rồng hé mở phun ra một cầu ngân hà, huyết quang liền bị cuốn vào, bay về phía miệng nó. Phúc, huyết cầu bị quái vật nuốt vào, kinh không ma chợt lóe quang mang cả người biến thành màu đỏ tươi, phảng phất như bị huyết cầu nhiễm đỏ. Vài âm thanh buồn bực từ đầu lâu phát ra, đầu lâu lắc lắc vài cái thân hình lập tức chuyển động quay lại hát động trong nháy mắt biến mất. Kinh không ma cứ như vậy mà đi, ma tứ đại yêu vương cũng không tiến lên ngăn cản, không nghĩ lưu nó lại, chỉ để lại một hắc động từ đại lơ lửng trên trời. Thấy vậy, trong mắt hàn lập chợt lói lên vẻ kinh ngạc, âm thầm cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng đúng lúc này lục túc lại mở miệng. Được rồi, có kinh không ma thay chúng ta sẽ rách không gian, chúng ta có thể tiến vào minh hà chi địa. Một đảo dấu và ta đi vào trước để đả thông không gian giao tiếp với Minh Hà Chi Điện để cho đại quân của huyết đảo dấu và lam đảo dấu có thể thuận lợi tiến vào. Hàn đảo dấu kim linh tất ngươi cũng lại đây. Một thanh gật đầu, không chút do sự phân phó. Vân kim viên đáp ứng một tiếng, vội vàng khom người xuống. Hàn lập sườn sốt, lập tức cười khổ một tiếng bay lại. Hóa ra mấy tên yêu vương này dung huyết cầu dụ kinh không ma hiện than, muốn lợi dụng xé sách không gian tiến vào Minh Hà Chi địa. Bất quá nhìn đám người một thanh thuần thuộc bố trí thì hiển nhiên không phải chỉ huyết tế một lần, cũng không biết khối ma thân kia có đại thần thông thế nào, mà sau khi biến mất, không gian kia cũng đủ để lục túc và một thanh dẫn đầu bay vào. Hàn lập thì bị kiên viên giám thì chỉ có thể kiên trì đi theo thân hình vừa xuất hiện bên bờ hắc động, Hàn Lập liền cảm thấy không gian ba động rất mạnh. Chỉ thấy không gian này so với thế không gian trước kia không giống nhau, phảng phất như một đường hầm nối thẳng đến chỗ rất xa. Mà xa xa còn truyền đến tiếng oanh minh liên miên. Lục thúc cùng một thanh dẫn đầu bay về phía trước, tốc độ chậm chạp, bộ dáng cẩn thận. Hàn Lập và Kim Viên cũng từ từ đuổi theo. Hắt thông đảo cũng không quá dài, đoàn người phi hành về phía trước khoảng trăm trường bỗng nhiên ngừng lại, phía trước không còn đường đi. Đến rồi, chính là nơi này kinh không ma quả nhiên chúng kế, đã ngủ say. Một thanh đạo dấu, lần này ngươi cho hắn ăn huyết cầu, hẳn là có thể làm cho hắn ngủ trong một thời gian dài, lục túc nhìn ngân hà phía trước nói. Yên tâm cuối cùng chính là phê huyết thực thiếp thân cũng không dám giảm liều, hoàn toàn dựa theo cách điều trị của đảo dấu. Vì thế thiếp thân mấy năm nay cơ hồ tổn hao rất nhiều tâm thần. Một thanh tự tin nói, Nên đi thôi kinh không ma được xưng là không gian chi ma, nhưng căn bản không có ý thức, chỉ là thực thể sống mà thôi. Nhưng lúc này ăn vào linh dược vạn năm, đủ để mê man mấy tháng. Chỉ cần nó không tỉnh lại thông đảo lúc trước vẫn sẽ thẳng đường, cũng đủ để chúng ta đến và trở về từ Minh Hà Chi Điệp. Lại nói tiếp, nếu như không có ma này xuất hiện thì chúng ta hoàn toàn không thể phát hiện ra Minh Hà Chi Điệp. Lục túc gật đầu. Bất quá nếu như trước đó không nghe qua lục túc huyên nói về Minh Hà Chi Điệp đám người chúng ta sợ rằng cũng không dám mạo hiểm vào nơi như thế. Một thanh lánh đảm cười một tiếng. Hừ, nếu không phải các ngươi cũng có hứng thú thì ta sao rủ được các ngươi? Được rồi, hiện tại không cần nói nữa. Đồng thủ đã thông thông đảo đi, lục túc hừ một tiếng, ra lệnh. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1475 Minh Hà cấp chí cùng bát môn dẫn lôi trận. Một thanh nghe vậy cười, không thèm để ý, bàn tay lật lại, trong tay xuất hiện ba viên châu màu đỏ nhỏ bằng ngón cái trong suốt trước động. Lục thúc thì lắc hai vai một cái, hát quang thiểm động trên lưng sinh ra hai cánh tay, một tay cầm lấy một hát sắc lệnh bài hình tam giác, một tay kia cầm lấy một kiện lam sắc bảo vật hình toa. Hai tay trước người bắt quyết, sau đó phúc suy một tiếng, một đảo hắc sắc quang chủ từ miệng phun ra, lập tức đánh tới Ngân Hà. âm một tiếng, cũng không biết hát sắc quang chủ có đại thần thông gì, mà khi Ngân Hà vừa tiếp xúc liền hiện ra trạng thái bất định, phát ra từng trận oanh minh. Một thanh bên cạnh thấy vậy, không chút do dự sơ tay lên. Nhất thời ba huyết hồng viên châu bắn thẳng ra. Hóa thành ba khối huyết sắc hỏa lôi. Sau khi ba tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Ngân Hà bắt đầu lung lay bất ổn. Ngân Hà cùng hắc quang, huyết diễm nhất thời đan xen vào nhau, cả thông đạo cũng chớp động. Hàn lập đứng ở phía sau một thanh và lục túc thấy vậy, sắc mặt không khỏi biến sắc. xe không gian sụt đổ, mặc dù hắn đã từng trải qua mấy lần, cũng đã sống sót trong không gian tiết điểm. Nhưng thật ra hắn cũng không nắm chắc có thể sống sót trong khe không gian sụp đổ. Trước kia may mắn sống sót chỉ là do vận khí hắn tốt mà thôi. Trừ khi tu luyện tới đại thừa kỳ hoặc là chân linh thì bất luận kẻ nào cũng không dám thông qua không gian. Đúng lúc này, hai cánh tay vừa mới mọc ra của lục túc đồng thời huy động. Tam giác lệnh bài chấn động thả ra vô số xích hồng lôi họa, phóng về địa phương trước mặt. Mà kiện pháp bảo hình toa kia thì phát ra tiếng vù vù, chợt hóa thành một đảo Lam Hồng bắn nhanh ra. Lúc này hai tay áo một thanh cũng phất lên, vô số lục mang bắn ra. Sau khi có thêm ba đòn công kích, Ngân Hà dần hỏng rồi biến mất. Sau khi bức Ngân Hà lùi về sau hơn mười trượng, rốt cục một tiếng kinh thiên động địa vang lên, sau đó Ngân Hà hoàn toàn biến mất chứng ngại không gian bị đả thông hiện ra một thông đạo không gian ánh mắt hàn lập chợt lóe nhìn rõ mọi thứ trong thông đạo bên ngoài là bạch sắc quang mang thiểm động bất định đồng thời một luồng gió lạnh mãnh liệt thổi tới cho dù hàn lập có linh quang hộ thể nhưng khi gió thổi đến vẫn dùng mình một cái Hàn ý trong gió có thể xuyên qua linh qua trực tiếp truyền đến thân thể nếu không phải trên người hắn có ngũ sắc hàn diễm thì lần này đã ăn đau khổ không nhỏ. Cũng may hàn phong chỉ đảo qua rất nhanh, một lát sau tất cả đều trở lại bình thường. Hàn lập nhẹ thở ra một hơi. Lục thúc nhìn đồng khẩu, tinh quang trong mắt trước đồng thân hình thoáng một cách trực tiếp bắn nhanh ra đồng thời một tiếng nói lánh đảm từ trong đồn quang truyền ra. Hiện tại thông đảo đã mở ra, các ngươi gọi những đảo dấu còn lại lập tức tiến vào, ta đi trước xem tình hình thế nào, lời còn chưa dứt, lục túc đã bay đến gần động khẩu, sau đó nhập vào trong bạc quang. Một thanh nhớ mày, nhưng cũng không quay đầu lại mà chỉ phân phó một tiếng. Kim Linh, ngươi gọi địa huyết và lam đảo dấu đến đây, ta mang theo hàn đảo dấu tiến vào trước vân chủ nhân kim thiên đáp ứng một tiếng thân hình hóa thành một đảo kim hồng bay đi. Mà Hàn Lập chỉ có thể yên lặng đi theo một thanh vào thông đảo. Một lát sau trước mắt Hàn Lập sáng người, hắn hiện đang xuất hiện trong một không gian khác, nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho Hàn Lập phải trước mắt. Chỉ thấy cách phía trước trăm trượng là một màn nước trắng xóa. Nước này màu trắng sữa. Không biết sâu bao nhiêu nhưng lại nhìn không thấy đáy, một cổ hàn phong gào thép trên mặt nước. Quỷ gì chính là trình phong như thế nhưng mặt nước lại yên tĩnh như gương, không chút gần sóng, giống như vật chết. Lục túc đang huyền phù trên mặt nước cách đó không xa, nhìn về phía trước. Đây là Minh Hà, hàn lập thở dài một hơi, thì Thảo nói. Không sai, muốn thông qua sông này tiến vào Minh Hà Chi Địa thì phải mượn ít tà thần lôi của Hàn Đảo Vũ. Một thanh thản nhiên nói. Vãn bối sẽ cố hết sức, Hàn Lập trả lời. Một thanh gật đầu, đang muốn nói gì thì lục túc đột nhiên sơ tay đánh một chảo vào hư không, nhất thời một bàn tay to đen đánh xuống. Nhưng bàn tay vừa cách mặt nước ba bốn trượng thì âm một tiếng. Vô số ngân mang từ trong nước bắn ra. Tiếng xé gió vang lên trong nháy mắt đa xuyên thủng bàn tay thành trăm ngàn lỗ thủng biến mất tại không trung. Đây là cái gì? Hàn lập cả kinh. Đây là một loại quái ngư sống trong minh hà đối với những vật sống đến gần mặt nước thì đều công kích, không nên xem thường. Mà loại quái ngư này, nếu chỉ có một con thì chỉ cần có tu vi nhất định. Dùng hộ thể linh quang ngăn trở là có thể an toàn. Viện Toái duy nhất chính là, loại quái ngư này sống thành đàn, một khi phát động công kích thì sẽ liên tục không ngừng trừ khi đem tất cả quái ngư diệt sát hết thì mới thông qua. Một thanh rốt cuộc quay đầu lại tùy ý giải thích hai câu. Hàn lập nghe xong thì có chút hiểu đúng lúc này thông đạo phía sau truyền đến tiếng vang. Hàn lập xoay đầu lại kết quả liền nhìn thấy hai gã huyết bào nhân đứng trên tử huyết khôi lỗi, Mỹ phủ tóc bạc mang theo tám đảo khắc ảnh, nguyên giao, nhiên lệ, liên tiếp bay ra. Phía sau bọn họ phảng xuất vô cùng vô tận yêu vật đại quân đông đảo khôi lỗi cùng với âm giáp quỷ binh. Trong nháy mắt, mấy thứ này đã chiếm cả một vùng trời, huyền phù khắp nơi. Lục túc huyên thế nào, cấm chế trong minh hà không có gì khác so với trước kia chứ, một gã huyết bào nhân từ trên tử huyết khôi lỗi bay thẳng đến đám người hàn lập, một huyết bào nhân khác thì lớn tiếng dò hỏi. Không có, giống như lần đầu chúng ta tiến vào, lục túc đem ánh mắt từ trên mặt nước thu lại, bình tĩnh trả lời. Nói như vậy thì lần này chúng ta cũng phải phá cấm chế giống như lần trước. Thanh âm huyết bào nhân trầm xuống. Sợ rằng đúng là như vậy, bất quá lần này chúng ta chuẩn bị nhiều hơn, không phải thương vong nhiều như lần trước. Mỹ phủ tóc bạc cũng bay lại, tự tin nói. U, V, Quy, Quy, hơi quan trọng chính là chúng ta liên thủ bài trừ cấm chế, tách sông này ra. Về phần những nguy hiểm khác thì không đáng để tâm. Được rồi, chúng ta chuẩn bị một chút bắt đầu bài trừ cấm chế. Hàn đảo lỗ, lát nữa ngươi thả thần lôi ra, giúp chúng ta đánh tan ma khí trong minh thủy. Chỉ cần ma khí biến mất thì việc tách minh thủy không thành vấn đề. Lục thúc nhìn Hàn lập, không chút cảm tình nói: các vị tiền bối yên tâm, tại hạ đã tu luyện thuần thuộc lôi thuật, tuyệt không làm chậm chế đại sự của các tiền bối. Hàn lập khom người, bất động thanh sắc nói. Hát hát, có những lời này của ngươi là được. Một gã huyết bảo nhân cười ha ha, đám người Mỹ phụ tóc bạc cũng gật đầu. Lập tức bốn gã yêu vương ngoắt một cái, nhất thời đám yêu vật cấp cao đi ra, từ trên người đều lấy ra một số khí vật cổ quái, dĩ nhiên là để bố trí pháp trận gì đó. Tám đạp hắc ảnh cùng mười mấy kim chúc khôi lỗi cũng được Mỹ phụ và địa huyết tụ tập lại đồng sản cũng chuẩn bị vật gì đó. Hàn Lập thì huyền phù giữa không trung, tay áo vung lên đột nhiên từ trong tay hiện ra tám thanh sắc tiểu kỳ, sau khi xoay quanh một trận thì hiện ra một pháp trận lôi thuộc tính, vừa lúc đem Hàn Lập vào trung tâm. Hàn bảo hữu, ngươi làm gì vậy? Kim viên từ đầu vẫn dõi theo từng cử động của Hàn Lập, thấy cảnh này thì sườn sốt, không khỏi mở miệng hỏi. Không có gì đây là hàn mố tự mình nghiên cứu một pháp trận hỗ trợ, chẳng những có thể khiến tại hạ thi triển lôi thuật ổn định, mà còn có thể tăng chút quy lực. Hàn Lập hời hợt nói, từ sau khi biết rằng mình có khả năng bị ít tà thần lôi cắn trả, Hàn Lập rất không an tâm, khổ tâm nghiên cứu cách phá giải. Tiểu pháp trận này chính là một loại thủ đoạn phá giải mà hắn nghĩ ra khi bế quan. Hắn lợi dụng lôi phù ngưng thành trận kỳ, có tác dụng thu nạp lôi điện, lại thông qua tám lôi môn làm công năng tăng lên mấy lần. Một khi ít tà thần lôi thật sự cắn trả khi đang làm phép thì hắn sẽ lợi dụng pháp trận này, dẫn uy lực ít tà thần lôi vào pháp trận tránh tổn thương cho thân thể. Đương nhiên có hiệu quả hay không thì hắn còn chưa bị ít tà thần lôi cắn trả cho nên chưa biết. Nhưng khi thi triển tế lôi thuật, pháp trận này vẫn làm hắn an tâm một chút. Về phần hắn nói có thể tăng thêm quy lực thì chỉ là thuận miệng mà thôi. Quả nhiên khi nghe Hàn Lập nói vậy, Kim Viên gật đầu, không nói gì thêm. Đám người Mộc thanh nhìn thoáng qua cũng không thấy được gì. Dù sao loại pháp trận này rất cao cấp, chính là do Hàn Lập lao tâm khổ tứ mới sáng tạo ra được. Cho nên ngay cả khi yêu vương có thần thông to lớn thì cũng không thể nhìn thấu. Những yêu vật khác hiển nhiên cũng thực hiện nhiệm vụ đã được thao luyện, sau thời gian một chén trà nhỏ, một pháp trận đường kính hơn 10 trưởng đã hiện lên giữa không trung. Pháp trận này chỉ dùng hơn 10 kiện khí cụ khác nhau tạo thành trong đó có 8 hát sắc viên bàn, có viên hoàn, tinh cầu cổ quái gì đó. Nhưng mấy thứ này lại phát ra khí tức kinh người, nhưng khi hợp thành một thể với pháp trận thì không còn khác nhau nữa. Mà trung tâm pháp trận là lục túc cùng một thanh sóng vai đứng. Tám đảo hắt ảnh bên kia xếp thành một hàng, mỗi người đều đặt hai tay lên vai người phía trước, phản xuất như kẻo hổ lô xuyên thành một chuỗi. Mỹ phụ tóc bạc đứng ở đầu tiên, thần sắc cực kỳ chấn định. Huyết bảo nhân bên kia, chẳng những hình thể tử huyết khôi lỗi cuồng chứng gấp mấy trăm lần, mà mười mấy kiên trúc khôi lỗi cũng đã hạ xuống, hóa thành thiết khôi lỗi thân cao hơn mười trượng trong tay cầm quang nhận quang mang tiềm thước. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com. Chương 1476 Liên thủ phá cấm chế Hàn đạo hữu, ngươi trước nên chuẩn bị tế lôi thuật tốt đi. Vào lúc mà chúng ta ra hiểu thì hãy phóng thích tịch tà thần lôi lục túc đứng phiêu phủ ngay giữa trung tâm pháp trận nói. Hàn lập gật đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, nhất thời trên người kim hồ xuất hiện. Một tầng hàng rào điện mạnh mẽ phát ra tiếp theo đó là một tiếng nổ mạnh biến thành một quần sáng kim sắc. Kim sắc phủ văn tung bay quần sáng chợt lói rồi ngưng tụ thành một viên cầu màu vàng, nhẹ nhàng lơ lượng trên tay hắn. Lúc này Hàn Lập không hề tiếp tục thi pháp nữa, mà chỉ hờ hứng cầm quả cầu đứng nhìn. Đám người lục túc và mộc thanh bắt đầu ra tay phá cấm chế. Chỉ thấy trong miệng lục túc và một thanh khẽ lẩm bẩm mấy chục tên cao dai yêu vật phía dưới cũng đồng thời thao túng pháp khí. Nhất thời hào quang vạn đạo, pháp trận trong nháy mắt như biến thành một cái hát động thật lớn, vô số thiên địa linh khí từ xung quanh phủ cận hướng về lục túc cùng một thanh mà tới. Trong nháy mắt hai người bọn lục túc đã được bao phủ ở hai luồng linh hà đủ màu trên người phát ra linh quang rực rỡ. Nhìn giống như hai vị thần vậy. Bên kia Mỹ phụ đầu bạc đứng bên cạnh tám đảo hắt ảnh cũng ra tay. Hai tay à chậm lại rồi chia ra, xuất hiện một cái chuông nhỏ màu đen. Chun này nhìn cổ kính vô cùng thậm chí có chỗ còn không trọn vẹn. Hai gá huyết bào nhân, một đứng ở trên đầu tử huyết khôi lỗi, một đứng ở đầu một kim trúc khôi lỗi mới tạo ra. Tử huyết khôi lỗi trong miệng gầm nhẹ. Hai tay trà sát, nhất thời huyết quang tiểm động, xuất hiện một thanh tử hồng huyết phủ bề ngoài có huyết mang tiệm động. Khôi lỗi hai tay nâng phủ, nhằm vào mặt nước phía trước. Kim trúc khôi lỗi dưới sự thúc dục của huyết bảo nhân cũng sơ một thanh đao lớn trong tay lên bề ngoài xuất hiện quang mang màu đen kỳ lạ. ầm một tiếng, lục túc cuối cùng cũng đã đánh ra. Một đảo hắc sắc quang chủ từ trong tay hắn phát ra. Đảo quang chủ này so với lúc ở không gian thông đảo thì to hơn gấp mấy lần. Nơi cột sáng đi qua, không gian phủ cận thậm chí còn như bị chấn động, sồn nén như sắp đứt gấy vậy. Cột sáng chợt lóe vào thẳng trong mặt nước. Nguyên bản Minh Hải nhìn bình lặng như mặt nước, nhưng khi đảo hắc sắc quang chủ không ngừng thâm nhập vào rốt cuộc đã xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là từng đợt sóng gợn, sau đó nước của Minh Hà bắt đầu lấy cột sáng làm trung tâm điên cuồng xoáy tròn theo, hơn nữa càng lúc càng nhanh đồng thời phát ra tiếng đồng ầm ầm. Lúc này một thanh cũng đã xuất thủ. Kim hoa dưới chân quay tiếp một vòng, đen quang hà phổ cận hút vào hơn phân nửa, sau đó thể tích bắt đầu mạnh mẽ to lên, hóa thành một pháp luôn mang theo ánh sáng vàng rực rỡ lao thẳng về phía trước. Pháp Luân này đường kính chừng mấy trường chưa tiếp xúc với mặt nước đã phát ra tiếng nổ lớn như sấm động kim quang ló lên chém vào trong mặt nước. Nhất thời mặt nước vốn đang xoáy tròn, sau khi kim quang hiện lên cuối cùng cũng bị mạnh mẽ chia mở ra. Một lỗ thủng lớn màu trắng lấy cột sáng làm trung tâm chậm rãi xuất hiện kéo dài tiếp về phía sau. Tuy vậy nước ở xung quanh lại không ngừng biến động. Giống như bất kỳ lúc nào cũng phá sập con đường nước chuẩn bị hình thành kia. Đúng lúc này ầm ầm hai tiếng chuyện tới, một huyết ảnh cầm tử hồng huyết phủ và một lưới đao màu đen đang mạnh mẽ đánh tới. Dưới nhiều sự liên thủ công kích như vậy, một loạt âm thanh kinh thiên động địa phát ra, minh hà cuối cùng hoàn toàn bị chia ra. Một con đường cao chừng hơn 10 trượng bề rộng tầm vài chục trượng từ từ hình thành trong nước. Nhưng đúng lúc này phía trong màn nước phủ cận bóng xuất hiện những âm thanh kỳ quái vang lên tiếp theo hàng loạt sợi tơ đen trong suốt từ trong nước hiện ra, hướng về phía cột sáng lao tới. Một chuyện cực khó tin đã xảy ra. Nguyên bản những công kích kinh người của mấy yêu vương liên thủ phát ra bất kể là cột sáng quang luôn hay là lưới đao. Dưới sự bao phủ của tơ đen bất ngờ dần ảm đảm xuống, thế công dần chậm lại, bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn. Hàn đảo hữu chưa ra tay, còn chờ gì nữa, giọng nói của lục túc từ trong quần sáng rực rỡ lạnh lùng truyền ra. Thiên địa nguyên khí ngưng tổ từ pháp trận cực lớn kia vừa suy trì cho khắc xác quan chủ kia đồng thời cũng dịch liệt thu nhỏ lại. Một bên kia một thanh đang thao túng từ luôn màu vàng cũng gặp chuyện tương tự. Rõ ràng hai loại thần thông này đều hao tổn pháp lực cực lớn cho dù mượn pháp trận cũng khó suy trì được lâu. Hàn lập hít sâu một hơi kim cầu trên tay đột nhiên nhẹ nhàng bắn ra. Vụt một tiếng kim cầu hóa thành một đảo kim quang bắn lên phía trời cao. Đồng thời trong tay nhanh chóng điểm một cái. Một kim sắc phủ văn cực lớn cũng nhanh chóng bắn ra. Một tiếng sấm nổ vang lên, vùng trời phủ cận đột nhiên cuồng phong gào thép, mây đen dày đặc tụ lại. Một vòng tròn kim sắc lớn hiện ra giữa mây đen, một cỗ khí tức giống như hủy thiên diệt địa xuất hiện từ trong mây đen sông lên tận trời. Lập tức sau đó điện quang hiện lên tiếng sấm liên miên không dứt hàn lập sắc mặt ngưng trọng trong miệng niệm những chú ngữ khó hiểu gì đó sau đó đưa ngón tay chỉ về phía mặt nước ánh sáng vàng đột nhiên lói lên một đạo kim sắc quang trụ từ mặt trời giữa mây đen phát ra trước đồng vài cách đã đánh vào mặt nước của minh hà ùi một tiếng trầm đục từ mặt nước phát ra Kim sắc quang trổ vừa tiếp xúc với mặt nước trong nháy mắt đã hóa thành kim sắc lôi điện lan tỏa mạnh mẽ ra mọi nơi. Tiếng sấm mãnh liệt, một chuyện kinh người xuất hiện. Tất cả những nơi lôi quang đi qua, tơ đen xuất hiện trong nước đều bị kim quang làm cho tan biến như sương khói. Thấy vậy, đám người lục túc vô cùng mừng rỡ, vội vàng thúc sụp thần thông của mình điên cuồng tấn công vào mặt nước mà mỹ phụ đầu bạc vốn luôn đứng một bên chưa ra tay, sợ này trong miệng cũng phát ra một tiếng kêu chói tai. tám bóng đen đứng sau lưng ảo nhất thời chiến sắp trên người hắc mang chớp động, âm khí trên người cũng liên kết cùng nhau tất cả cuồn cuộn hướng về mỹ phụ đầu bạc tụ tập lại. Mặc dù tám gã âm giáp quỷ vương này cũng chỉ là luyện dư trung kỳ và hậu kỳ, nhưng tám luồng âm khí ngưng tụ lại cùng nhau cũng cực kỳ khủng khiếp. Một quỷ ảnh khổng lồ ẩm ẩm hiện hiện xuất hiện phía trên đỉnh đầu Mỹ phụ đầu bạc. Mà cái chuông nhỏ màu đen trong tay Mỹ phụ đầu bạc cũng phát ra hắt mang trong nháy mắt đằng không bay lên biến lớn ra mấy trường. Mỹ phụ trong mắt chợt lói quang mang kỳ lạ mạnh mẽ vươn ngón tay điểm vào không trung ông một tiếng chun đã phát ra một tầng hắt sắc quang ba từ trong chun cuồn cuộn hiện lên phô thiên cách địa đánh về phía the sâu giữa minh hà một màn quỷ dị đã hiện lên Hắc sắc quang ba vừa mới tiếp xúc với thông đảo khe sau, nháy mắt đã biến hóa bất ngờ, từng đảo quang mang nhộn nhạo bóng nâng những tường nước ở xung quanh lên, ở giữa dòng sông thực sự tạo thành một thông đảo màu đen hoàn chỉnh. Mà đám người lục thúc cũng mạnh mẽ thúc sụp thần thông quần sáng này giống như vô cùng vô tận hướng về phía sâu thông đạo mà kéo dài đi. Hàn lập tuy thấy thế trong lòng khá kinh ngạc, Nhưng vì đối phó với tơ đen trong suốt không ngừng xuất hiện trong minh hà nên chỉ có thể không ngừng thúc sụp kim sắc quang luôn trên trời liên tiếp phát ra những đảo kim sắc quang trụ phụ trợ đám người lục túc không ngừng đẩy mạnh. Cùng lúc đó, theo sự kéo dài không ngừng của phe sâu, đám người lục túc và một thanh cũng bắt đầu thúc sụp pháp trận dưới chân, làm cho công kích của mình không ngừng kéo dài đánh xuống toàn lực công kích. Hàn lập thấy vậy, nhìn trên trời cao Kim sắc quang luôn chỉ biết cười khổ một tiếng. Hắn cũng không có thần niệm mạnh mẽ như thế để ở khoảng cách xa mà vẫn chuẩn xác thao túng thần lôi. Chẳng qua uy lực của tế lôi thuật hiện giờ thực sự không nhỏ, chỉ cần bị Kim sắc quang chủ đánh trúng một vùng phổ cận, lôi điện hồ lập tức tràn lan nhanh chóng hủy diệt đám tơ đen ở tiếp đằng xa. Đương nhiên là cùng với khe sâu càng lúc càng kéo dài, Hàn Lập cũng không khỏi cố giữ vững tinh thần, dùng pháp quyết khống chế kim sắc quan trụ xâm nhập thông đạo. Cũng may là không cần phải nhắm vào vị trí chuẩn sắc mà chỉ cần khống chế khoảng cách đại thái là được cho nên vẻ mặt hắn vẫn giữ được sự nhẹ nhàng. Một khắc đồng hồ sau, từ trong khe sâu đột nhiên truyền đến một tiếng nổ nặng nề, đám người một thanh vừa nghe vậy lập tức mừng rỡ nói, cuối cùng cũng hoàn toàn đã thông, lập tức à phất tay một cái, một lát sau kim sắc quang luôn đã từ trong khe sâu bay vụt lại, một lần nữa biến thành đóa hoa kim sắc lớn xuất hiện dưới chân. Đám người mỹ phụ đầu bạc cũng vô cùng vui sướng, đồng thời thu lại thần thông. Tốt lắm, thông đạo này có thể đủ duy trì mấy canh giờ, đủ cho chúng ta thông qua Minh Hà. Tuy vậy vẫn cần cẩn thận quỷ vật ở trong minh hà công kích. Để cho bọn chúng trước hết tiến vào trong đi có thể đi được bao xa thì tùy thuộc vào vận khí của chúng. Ra lệnh cho chúng dùng toàn lực sống chết chạy về phía trước đi lục túc trong mắt lục mang trước đồng vài cái, nhìn đám đê sai yêu vật rồi nói. Đám người một thanh nghe thế xong, liếc mắt nhìn nhau, vẻ vui mừng trên mặt cũng thu lại. Vừa đem tế lôi thuật tán đi, hàn lập thấy vậy cũng không khỏi ngần người ra. Lúc này tất cả các khôi lỗi và đám ủy binh đã tập hợp ở trước lối vào thông đạo, hơn nữa vô cùng quy củ chia thành hai hàng trái phải đứng hai bên. Mà đám đê sai yêu thú cho đến đám cao sai yêu vật đều tập trung ở vị trí trung tâm. Số lượng đạt đến gần vạn gần như lèn chật cứng cách thông đạo. Dưới mệnh lệnh của mấy tên yêu vương phát ra nhất thời quỷ binh và khôi lỗi ở hai bên trước tiên xuất phát hướng về phía trong thông đảo bay đến. Mà hắc phong bao phủ trên người đám âm giáp huyền quỷ giờ phút này cũng đã tán đi, hiện ra bề ngoài thực sự của chúng. Một đám mang trên người hắc giáp tay cầm đủ loại binh khí, da thịt lộ ra dưới hắc giáp đều có màu xám xịt ảm đảm, giống như là xác khô vậy. Còn trên đầu thì bị một đoàn quỷ hỏa màu xanh bao phủ. Lửa xanh trước đồng ẩm hiện trong đó là những chiếc đầu lâu dữ tợn. Đám huyện quỷ này hoàn toàn không nói lời nào, không có bất cứ biểu hiện gì trên người chỉ tỏa ra âm hàn lạnh lẽo. Hàn lập đứng ở phía sau một thanh, nhìn đám quỷ vật đó, không khỏi khẽ nhíu mày. Minh Hà Chi địa bản thân phần đông là quỷ vật. Đám người lục túc thế mà vẫn luyện chế nhiều quỷ binh như vậy, xem ra trong đó ít còn có huyền cơ khác. Một lát sau, đám đê sai yêu thú bị kẹp giữa khôi lỗi và quỷ binh cũng được mệnh lệnh đều bay vào trong thông đạo. Đám người lục túc cùng với các cao sai yêu vật chỉ lạnh nhạt đứng chờ ngoài thông đạo, như chẳng về có ý tiến vào. Ngay khi đám đê giai yêu thú vừa tiến vào thông đảo màu đen trong nhát mắt bốn phía quanh hắc sắc quang mạc bóng lói lên ánh bạc, rồi xẹp, xẹp từng tiếng gió mánh liệt vang lên, vô số sợi tơ bạc từ bốn phương tám hướng vô thiên cách đại bắn nhanh ra. Mục tiêu của chúng tất cả đều là đám đê giai yêu vật đứng giữa, về phần khôi lỗi và huyện quỷ đứng hai bên đám tơ bạc xem ra không hề thấy hứng thú phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1477, minh linh chi tính. Đám tơ bạc này đương nhiên chính là đám minh hà quái ngư mà Hàn Lập đã thấy ban đầu. Đám quái ngư này dài và nhỏ như những chiếc kim châm. Biến thành tơ bạc tuy không thể gây hại cho đám cao sai yêu vật, nhưng đối với đám dê sai yêu thú không thể phóng thích linh quang hộ thể thì có thể nói là chí mạng nguy hiểm. Chỉ khoảng nửa khắc, mấy trăm đầu yêu vật tấn đầu vọt vào thông đảo hơn phân nửa đã bị xuyên thủng thân thể tan nát, ngã xuống mà chết. Đám yêu vật đi sau cả kinh, nhưng không ít yêu vật bên ngoài thân nổi lên linh quang, đồng thời đám khôi lỗi và huyền quỷ hai bên cũng huy động binh khí trong tay, nhất thời hơn phân nửa tơ bạc đã bị chặn từ bên ngoài. Tuy vậy đám tơ bạc từ trong hát sắc quang mặt bắn ra lại cũng cuồn cuộn không giúp giống như vô cùng vô tận vậy. Mà đám đê dai yêu vật. Dưới sự gào thét thúc dục của một gã huyết bào nhân, tất cả lại tiếp tục liều mạng chạy như điên vào trong thông đạo. Mặc dù chỉ là dê vai yêu vật, nhưng toàn lực phi độn thì tốc độ của đám này cũng khá kinh người. Yêu khí cuồn cuộn, không ít yêu vật đã song qua non nửa thông đạo. Đúng lúc này, dị biến xuất hiện từ bốn phía hắc sắc quang mang hiện ra vô số bóng đen tiếng kêu quái dị từ bốn phương tám hương truyền ra. Một đám bóng đen nhiều hình thù kỳ lạ xuất hiện quỷ dị từ trong quang mạc đi ra. Những bóng đen này há mồm ra là phun ra từng cỗ bạch sắc thủy tiến có cái thì bổ nhào về phía trước, lộ ra mồm đầy răng nhọn quấn vào đám yêu vật mà cắn xé kế yêu vật bị thủy tiến bắn trúng lập tức thân thể cứng đờ ngã xuống đất mà chết. hồ thể linh quang dường như cũng không thể ngăn cản sự xâm nhập của thủy tiến, kể cả thân thể bề ngoài hiện lên hắc khí trong nháy mắt nhưng cũng chỉ gọi là kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Mà đám yêu vật cắn xé cùng bóng đen, mỗi lần bị cắn chúng, chỉ vài cái là đã bị hồn phi phách tán, trong nháy mắt thi thể hóa thành một bãi nước đen ngòm hôi thối. Những bóng đen này trong miệng không ngờ có kỳ độc, đây là âm quỷ. Hàn lập trong mắt lam mang trước động, nhìn hết thảy phía xa xa trong lòng có chút giật mình. Dưới linh mục, hắn đương nhiên nhìn thấy rõ ràng. Những bóng đen này tuy vô số hình thù kỳ quái, nhưng thực chất chính là một đám thi thể có linh tính. Chẳng qua giờ này tất cả bóng như biến thành đám cương thi quỷ vật không có thần trí, liều mạng nhắm vào những yêu vật lạc vặt còn đối với đám khôi lỗi và quỷ binh thì không chút nào thèm để ý. Đương nhiên có đến cả ngàn vạn đê dai yêu vật nên cũng không phải là không có lực ngăn cản. Sau đợt đầu bất ngờ chưa kịp đề phòng, đám này giờ bắt đầu miệng phun từng đảo hỏa cầu, hoặc đưa móng vuốt phát ra từng đạo phong nhận, vô số công kích hướng về phía đám âm quỷ. Chẳng qua chuyện làm đám yêu vật sật mình chính là, bất kể loại pháp thuật nào đánh lên người đám âm quỷ đều chợt léo lên rồi mất hút trong thân thể chúng. Vậy mà hiệu quả lại không đạt chút nào, điều này khiến cho tất cả đám yêu vật đều kinh hoàng. Ngu xuẩn, âm quỷ không có cách nào rời khỏi phạm vi minh hà quá xa. Chỉ cần chạy khỏi thông đạo là không sao, thanh âm lạnh như băng của lục túc đột nhiên vang lên giữa thông đạo, ầm ầm nổ bên tai tất cả yêu vật. Đám đê gia yêu vật lúc này mới nhất thời tỉnh ngộ hiểu ra, không thèm để ý đến sự công kích của đám âm quỷ nữa, chỉ lưu mảng bay chối chết về phía cuối thông đạo hơn vạn trưởng khoảng cách đối với một đám tốc độ cực nhanh mà nói chỉ phải cái trước mắt là đã tới. đám yêu vật còn lại giấu mình giữa đám khôi lỗi và huyền quỷ mặc dù dưới sự công kích của quái hư và âm quỷ bị tổn thương thảm trọng nhưng cũng vì số lượng của chúng thực sự quá nhiều thực sự hy sinh chỉ mới tầm một phổ chéo năm đám yêu vật lọt vào thông đạo thôi mà đám đê sai yêu đàn ở phía sau. Dưới sự thúc sụp mạnh mẽ của cao sai yêu vật, vẫn đang tuôn vào liên tục không ngừng như thủy triều. Mùi máu tanh tràn ngập cả thông đảo. Bên ngoài, đám người Mỹ phụ đầu bạc và mộc thanh nhìn tình hình trong thông đảo, thế nhưng trên mặt lại có vẻ ngưng trọng, mà cũng chưa có người nào có ý định xuất thủ tương trợ Giống như đang chờ đợi cái gì đó. Ngay lúc hàn lập cao mày ân thầm đoán dụng ý của đám người kia, thì trên thông đảo đột nhiên có một bóng đen cực lớn xuất hiện. Ánh sáng trước đồng liên tục, nguyên bản hắc sắc quang mang vốn ổn định, giờ này bắt đầu rung chuyển. Phúc phúc mấy tiếng nổ vang, mấy cái xúc tu thật lớn như mấy con rắn khổng lồ đánh tan quang mạc, bỗng chốc vọt vào trong thông đảo. Chỉ tùy ý đảo qua một lượt đã đem hơn 10 yêu vật không chịu tránh né cuốn lấy. Hơn 10 tiếng kêu thảm thiết vang lên đám yêu vật đã bị bóng đen cực lớn kia cắn nuốt vào trong bụng. Tiếp theo mấy cái xúc tu lớn lại xuất hiện trong thông đạo. Nhất thời đám đê sai yêu vật phổ cận đại loạn xuất hiện rồi. Động thủ. Mấy tên yêu vương vừa thấy xúc tu xuất hiện đồng thời mừng rỡ lục túc không do dữ hét lớn một tiếng, nhất thời hai gã huyết vào nhân Mộc thanh mỹ phụ đám người đồng thời linh quang chợt lóe, ngay sau đó biến mất tại chỗ không thấy. ngay sau đó ở đoạn thông đảo xuất hiện xúc tu kia đã quỷ gì hiện ra năm người họ, trong đó bốn người một thanh nhất tề đưa một tay hướng dư hư không chào một cái bốn quang hồ cực lớn màu sắc khác nhau chợt hiện lên trước mắt đã bắt được các xúc tu lớn đồng thời kéo xuống dưới. bốn gã hợp thể kỳ đồng loạt ra tay chỉ là là núi cao vạn trưởng khéo cũng bị nhấc lên. một tiếng sống lớn vang lên, phanh chủ nhân của xúc tu dường như đã bị bốn cố từ lực từ trong quang mạc mạnh mẽ kéo vào thông đạo. đó là một quả cầu thịt núc ních cực lớn. Không có mặt mũi, chỉ có một cái mồm khổng lồ, dường như chiếm hơn nửa thân thể. Mà ở trên quả cầu thịt đó có bảy tám cái xúc tu thật lớn, hơn phân nửa đang bị quang thủ nắm lấy không thể nhúc nhích tí nào. Mấy xúc tu còn lại của quả cầu thịt không ngừng huy động, hướng về mấy tên yêu vương hung hăng nện xuống. Một tiếng hừ lạnh, một đạo kiếm quang khổng lồ chợt hiện từ trong dư không hắc quang lóe lên sau đó đã chém quả cầu thịt cực lớn đó ra làm hai nửa một bóng người nhanh chóng bắn từ dưới lên từ trong quả cầu thịt móc ra một vật gì đó sau đó linh quang chợt phát hiện ra thân hình chính là lục túc người nãy giờ chưa hề ra tay giờ phút này hắn đang cầm trong tay một tinh thạch màu nhũ bạch lớn cỡ quả trứng chim phát sáng lấp lánh Cuối cùng đã có Minh Linh Chi Tinh trong tay. Có vật này, về sau vượt cắt ải tiếp theo sẽ đỡ hơn nhiều lục túc đánh giá vật trong tay một chút, vừa lòng gật đầu. Đám người Mỹ phụ và một thanh thấy thuận lợi đạt được tinh thạch cũng lộ vẻ vui mừng. Ha <cười> ha, ở vùng Minh Hà Chi Thủy này chỉ có một con Minh Hà Chi Linh Chiếm Cứ. Chúng ta gây động tính lớn thế, không có khả năng không dinh động đến nó. Mặc dù nó cũng có chút thần thông, nhưng sao đỡ được một kích chúng ta liên thủ chứ? Một gã huyết vào nhân cười hắc hát, hát quái gì? Chính xác là vậy, mấy người vừa rồi nhìn liên thủ có vẻ đơn giản vô cùng, nhưng thực ra trước đó đã phải trải qua nhiều lần diễn tập thử, nhờ thế mới có thể dễ dàng chém chết Minh Hà Chi Linh vốn có thần thông không hề nhỏ. Nếu vật đó đã tới tay, chúng ta cũng nhanh chóng đi qua thông đạo thôi. Lúc này chỉ có âm quỷ chứ không đụng phải vài loại quỷ vật lợi hại khác, xem như cũng là may mắn rồi, một thanh phất tay áo, nhất thời một cố lục quan phát ra, mạnh mẽ đập nát vài tên âm quỷ đồng thời lạnh nhạt nói. Mấy người khác không phản đối, đồng thời hóa thành mấy đảo kinh hồng, phá không bay về phía bên kia thông đảo. Lúc này ở một chỗ khác trong thông đạo màu đen, đám cao sai yêu vật vốn chờ mệnh lệnh của đám người lục túc, lúc này cũng bắt đầu khống chế độn quang bay vào trong thông đạo. Hàn lập cùng với kim viên và các yêu vật khác cũng bay vào trong theo. Đối với đám cao sai như hàn lập mà nói, đương nhiên không coi sự công kích của quái như và âm quỷ ra gì. huống hộ độn túc của họ đám đê sai yêu vật sao có thể sánh bằng. Chỉ chốc lát công phu bọn họ đã bình yên thông qua thông đảo, xuất hiện ở một không gian rộng lớn vô biên. Đám đê sai yêu vật cũng không ngừng từ thông đảo chạy đến. Chừng thời gian một bữa cơm sau cuối cùng mấy vạn yêu vật. Ngân sáp huyện quỷ cùng với khôi lỗi đều đi qua thông đảo màu đen. Huyện quỷ và khôi lỗi thì gần như không bị tổn thương chút nào. Nhưng đám đê giai yêu vật đã mất đi mấy phần, còn đám mò được đến đây thì trên người cũng chẳng chỉ vết thương. Cũng may năng lực hôi phục thân thể của mỗi yêu vật đều cực kỳ kinh người, nên cũng không đáng lo lắm. Đám người lục túc làm như không nhìn thấy, ngược lại tụ tập giống như đang cùng trao đổi cái gì đó. Hàn lập lơ lượng trên không trung, ánh mắt chớp động đánh giá hết thảy trước mắt sơ phút này hắn chính là đang đứng ở một chỗ cách mặt đất mấy ngàn trượng, phía dưới khắp nơi đều là đất cát đen ngòm, nhìn có vẻ hoang vắng vô cùng. Mà trên đỉnh đầu lại là một vùng màu trắng mênh mông do Minh Hà Chi Thủy hình thành, ao phủ toàn bộ nơi đây. Dựa theo bố trí ban đầu xuất phát, âm giáp huyền quỷ đi trước, khôi lỗi cản phía sau mấy tên yêu vương thương lượng. Xác định vị trí đại khái xong, lục túc bay tới, phát ra mệnh lệnh. Nhất thời đám đông loạn một trận sau đó chia thành các đội, chậm rãi hướng tới một phía khác đi tới. Hàn lập vẫn đang cùng kim viên đứng ở phía sau một thanh. Một thanh ả này yêu kiều đứng trên kim sắc cử hoa, dẫn theo một đám cao dai yêu vật, đứng giữa tòa chấn. Lục thúc cùng Mỹ phủ mang theo 8.000 quỷ binh, âm phong nổi lên đi phía trước. Hai gã huyết bảo nhân đương nhiên đứng sau thúc sụp đám khôi lỗi. Toàn bộ đội ngũ sống một con sồng đen khổng lồ, nhanh chóng bay đi trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng thông đảo nữa. Mấy canh giờ sau toàn bộ đội ngũ đã bay ra khỏi vùng đất màu đen. Nhưng thứ xuất hiện trước mắt lại khiến cho Hàn Lập phải hít một hơi lạnh sương trắng như tuyết, nhìn vô biên không thấy hạn. ở chỗ mà đội ngũ đi đến đột nhiên xuất hiện một bình nguyên trải rộng toàn sương trắng. đám sương này lớn nhỏ không đều, rõ ràng do nhiều loại sinh linh lưu lại, chúng nó hóa chất thành đống cao, hoặc nằm ngổn ngang, màu sắc loang lổ, có vẻ vô cùng xa xưa. lại thêm có từng đợt khí mang mùi hôi từ sâu trong bình nguyên sương trắng truyền đến. Điều này khiến cho mọi người càng cảm thấy tâm thần không yên. Nhưng đội ngũ chỉ thoáng dừng lại một chút, ngay sau đó dưới sự dẫn đầu của lục túc và mỹ phụ đầu bạc, đã đi vào trong vùng xương trắng. Một hơi đi sâu vào hơn 10 sẵn, nhưng trong tầm mắt vẫn chỉ một màu trắng, hơn nữa xú khí càng lúc càng đậm. Hàn lập sớm đã dùng hộ thể linh quang ngăn cách loại thú khí đó đồng thời trong mắt lam quang trước đồng không ngừng. Mặc dù nơi đây thần niệm bị áp trí cực lớn, nhưng với minh thanh linh một thần thông của hắn có thể dễ dàng nhìn cực xa. Bỗng nhiên khuôn mặt vốn bình tĩnh của hàn lập trở nên căng thẳng thốt ra một tiếng hô nhỏ. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết Công tử, Chuyện được chia sẻ tại website audio.com Chương 1478 Tao Ngộ Kỵ Chiến Từ nơi xa của cánh đồng bạch cốt bỗng nhiên truyền đến âm thanh vang vọng, một cỗ âm khí hôi bạch sắc cũng đang cuồn cuộn lao tới hơi khí này trải rộng không thể nhìn thấy giới hạn tất cả những nơi hôi khí tràn qua thì bạc cốt lập tức đứng dậy tạo thành vô số bộ thô lâu hình thù quái gì. Những bộ thô lâu này kích cỡ lớn nhỏ không đều trong mắt hồng quang lập lòi đang từng bước phây lấy nhóm người lục túc cùng đám yêu vật. Cố hôi khí này trong nháy mắt đã tràn tới vùng phủ cận đám yêu vật địa uyên. Đám yêu vật cấp thấp của địa uyên trở lên nhau nhau hỗn loạn. Sắc mặt hàn lập biến đổi, hắn không khỏi nhìn về phía một thanh. Chỉ là sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh không hề có chút gì biến, dường như đã sớm đoán trước được việc này. Hàn lập cảm thấy kỳ lạ vô cùng, bỗng nhiên từ phía sau đội ngũ xuất hiện một tiếng quát lớn, lướng đảo huyết hồng từ đám khôi lỗi bắn vọt lên ngênh kháng với hôi khí một một hai đảo huyết hồng trong lúc phi lên lập tức biến thành hai cỗ tinh phong rồi va chạm với hôi khí. Tiếng nổ ầm ầm, vang lên liên miên không dứt, hai đảo huyết phong và hôi khí cuộn vào nhau phát ra tiếng phong lôi liên miên chấn cho đám phô lâu mới sống lại tan xương nát thịt. Chẳng qua đại quân phô lâu tại các hướng khác có hôi khí cuốn quanh người, chúng lập tức xông thẳng đến đội ngũ của địa huyên. Trong nhất thời cả bầu trời lẫn mặt đất đều bị vô số khô lâu che kín, số lượng nhiều không đếm xuể khiến hàn lập cảm thấy kinh hãi. Đúng lúc này, Mỹ phụ đầu bạc phía trước lại rộ lên một chàng cư quái dị, thân hình mồ quay tròn tóc trắng bay loạn. Một quỷ ảnh thật lớn từ sau lưng mụ hiện ra trong nháy mắt đã lớn lên đến mấy trăm trưởng. Quỷ ảnh đột nhiên há miệng phun ra một cỗ lục khí cuốn lấy mảng lớn khô lâu. Một màn quỷ gì bỗng nhiên xuất hiện. Đám khô lâu trong không trung mỗi lần bị lục khí thổi qua thì hôi khí trên người lập tức tán ra rồi chúng trực tiếp từ trên không rơi xuống mặt đất. Lục khí tuôn ra từ miệng quỷ ảnh dường như vô cùng vô tận trong nháy mắt hợp lại cùng hai cơn lúc huyết sắc quét sạch đám khô lâu che chín đất trời. Tan bản không cần một thanh cùng lục túc ra tay. Hàn lập thấy cảnh này thì không khỏi hít sâu một hơi. Sau khi hai cơn lúc huyết sắc tan biến thì hai đạo huyết hồng lại một lần nữa hóa thành hai gã huyết bào nhân trở về. Còn lục khí sau khi tan biến thì đầu quỷ ảnh sau lưng Mỹ phụ đầu bạc cũng biến mất. Chỉ là một ít cốt quái mà thôi, có thể coi đây là thứ dễ đối phó nhất trong Minh Hà Chi Địa. Những thứ ở đằng sau sẽ không dễ đối phó thế này. Một thanh nhìn một mảng bạch cốt xày đặt trước mặt đột nhiên thì Thảo nói. Nàng dường như đang tự nhủ với bản thân, lại như đang cảnh tỉnh ai đó. Hàn lập cùng Kim Linh ở phủ cận đương nhiên nghe được nên không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Chỉ là hàn lập tỏ ra như đang suy nghĩ điều gì đó, còn gương mặt đầy lông của Kim Linh lại không hề có biểu lộ gì. Dưới mệnh lệnh của lục túc đội ngũ địa uyên tiếp tục tiến vào. Hai ngày sau, một mảng lớn huyết sắc xuất hiện trên không đây là mò đàn rơi quái gì toàn thân đỏ như máu đang điên cuồng công kích yêu vật địa uyên. Những con rơi màu máu này mỗi lần bị yêu vật địa uyên xé nát hoặc xếp chết thì thân thể lại tự động giáp lại, khôi phục như ban đầu. Phải diệt sát vài lần hoặc dùng pháp thuật hỏa thuộc tính mới có thể nhất kích tiêu diệt bọn chúng. Còn bọn chúng sau khi áp sát được tới cảnh bên người yêu vật địa uyên thì lập tức há to miệng hút máu, chỉ trong phút chốc đã biến con mồi trở thành một bộ xác khô. Hơn nữa những con rơi này đều lớn đến cả trượng con bé nhất cũng dài đến cả siết chấm phẩy, trong đó có hơn 10 con rơi lớn nhất hình dáng lại là thân rơi mặt người, miệng phun siết hồng huyết quang, cho dù yêu vật gì bị đánh chúng thì cũng sẽ lập tức biến thành cho bụi, thậm chí ngay cả cao dai yêu vật cũng không chịu nổi một kích. Cho đến lúc này, chẳng những tất cả yêu vật đều đã xuất thủ mà ngay cả tứ đại yêu vương cũng đồng loạt thi triển thần thông lần lượt giết chết những con rơi mặt người này. Toàn thân hàn lập được bao phủ bởi một lớp kim sắc điện hồ, chỉ cần một con rơi nào lao vào kim sắc điện quang thì nó sẽ lập tức hóa thành một đoàn huyết khí rồi tan biến trong không trung. Lúc này rốt cuộc hắn cũng hiểu được vì sao một thanh và mỹ phụ lại tỏ ra hâm mộ ít tà thần lôi của hắn như vậy. Hiển nhiên quỷ vật nơi minh hà này trong cơ thể không ít thì nhiều đều có ẩn chứa một chút ma khí, dùng ít tà thần lôi để đối phó với bọn chúng là thích hợp nhất. Tuy số lượng đàn rơi này không ít nhưng dưới sự phản kích của tứ đại yêu vương cùng với phần lớn yêu vật, khôi lỗi... Huyện quỷ thì số lượng đang nhanh chóng giảm xuống. Hai ba con rơi mặt người còn sót lại thấy tình thế không ổn thì lập tức phun ra một chùm huyết vụ bao phủ toàn thân rồi quay đầu chạy trốn. Độn tốc của chúng cực nhanh chỉ động cánh vài cách đã xuất hiện phía cuối chân trời rồi biến mất vô tung vô ảnh. Bảy ngày sau, tại trong một mảnh quái vô xuất hiện vô số hắc sắc quỷ ảnh có hình dạng bất đồng đang trùng điệp bao vây đám yêu vật địa uyên dưới chân núi. Chúng nó tuy rằng không công kích cận thân nhưng trong miệng liên tục phát ra những tiếng kêu quỷ dị hoặc tiếng sống thê lương. Não nề vô cùng khiến đám yêu vật thấp dai run rẩy thân hình, khó có thể mở ra hai mắt tùy thời đều có thể ngã xuống đất. Lúc này trong đám quỷ ảnh này bóng xuất hiện một quả chuông màu đen từ thân chuông phát ra một tiếng vang lớn như tiếng long ngâm khiến hơn phân nửa quỷ ảnh đều toán loạn biến mất, số còn sót lại cũng phát ra tiếng kêu nghỉ non rồi nhập thẳng vào quỷ vụ trốn mất không thấy bóng sáng. Một tháng sau tại một mặt hồ đen như mực. Một cử nhân ba đầu toàn thân đầy những khối thịt thối giữa chân đạp trên mặt hồ, hai tay huy động một khúc thú cốt cực lớn sao đấu với tử huyết khôi lỗi. Tại bên cạnh bọn họ có vô số quỷ vật trong hồ đang lơ lượng hầm hé nhìn đám yêu vật địa uyên. Giờ phút này, số lượng yêu vật địa uyên đã không còn đủ một vạn, hơn phân nửa là trung và cao dai. Mà ngay cả tám ngàn quỷ binh và hơn vạn khôi lỗi đều ha tổn không ít. Một tháng sau, Hàn lập khoát tay bắn ra kim quang, nhất thời chém quỷ vật đầu châu hình người thành hai nửa quang hà hôi sắc sau lưng đảo qua đánh bay một mũi tên bạc cốt từ phương khác xóm tới. Tay kia đồng thời lật lên phóng ra ngũ sắc Hàn diễm khiến hai con quỷ vật dứ tận khác bỗng chốc bị biến thành hai khối băng điêu. Đúng lúc này một tố cuồng phong ép tới khiến hàn lập biến sắc, thân hình hắn dần trở lên mơ hồ rồi biến mất tại chỗ. Một cây lang nha bổng dài hơn 10 trượng lập tức đập xuống chỗ hắn vừa đứng, mặt đất phía dưới chợt lóe hát quang rồi sụp xuống thành một sánh sâu vài xích. Chủ nhân của cây lang nha bóng này là một cử thi độc nhãn toàn thân đầy lông xanh. Đột nhiên khoảng không phía trên đầu cử thi bóng lói thanh quang thân hình hàn lập nhanh như trước hiện ra rồi dư không áp xuống một trường. Một ngọn tiểu sơn màu đen trống giống xuất hiện, hắc mang lưu chuyển quanh thân khiến nó trong phút chốc hóa thành cử sơn ngàn trường. Hoành, một tiếng nổ thật lớn vang lên cử sơn chẳng những đè bẹp cử thi ở dưới mà toàn bộ quỷ vật khác trong vòng trăm trưởng cũng bị nó ép cho tan xương nát thịt. Hàn lập thở dài một hơi, lúc này mới có thể cẩn thận đánh giá tình huống xung quanh. Bốn phương tám hướng đều có quỷ khí cuồn cuộn, xương mù dày đặc. Ngay cả Minh Thanh Linh Mục cũng không thể thấy rõ sự vật ở ngoài nhìn trưởng. Hắn chỉ có thể thông qua Linh Quang Kinh người thỉnh thoảng trước lên cùng tiếng nổ vang vọng mà suy đoán yêu vật địa uyên vẫn đang bị đại quân quỷ vật công kích. Cũng không biết tứ đại yêu vương lúc này đang phân tán nơi đâu, hay là đã bị đám lệ quỷ minh hà bao vây. Khói miệng hàn lập khẽ giật, nét mặt lộ vẻ cười khổ. Một tháng trước đây, tuy bọn họ chiến đấu liên tục nhưng vẫn thuận lợi mà tiến chỉ là càng vào sâu thì càng bắt gặp nhiều quỷ vật hung dữ lợi hại. Thần thông của lệ quỷ hung sách tại nơi này có phần đặc thù thậm chí ngay cả tứ đại yêu vương cũng riêng chỉ ba phần nên lúc trước mới có ý luyện chế ra 8.000 quỷ binh cùng hơn vạn khôi lỗi để chuẩn bị mạnh mẽ đột phá. Còn về phần đề giai yêu vật trải qua vô số trận chiến đã không còn sót lại bao nhiêu. Đối mặt với sự tình như đã dự đoán trước. Đám người lục túc sau khi thương lượng một phen thì tuy cảm thấy bất an nhưng vẫn cẩn thận dẫn đổi đi tiếp. Hôm nay theo như dự đoán thì nơi này vốn không có quỷ vật lợi hại tồn tại nhưng bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng quỷ vật chen trúc xuất hiện, số lượng già thiên tế nhất. Ở trong đội ngũ này lại có hơn 30 lệ quỷ thống lính có thể so sánh với tu sĩ luyện hư, chúng thả ra quỷ vụ nồng đậm phúc chốc vây lấy bọn họ rồi chia cắt đội ngũ của đám người lục túc, khiến từng người trong bọn họ phải đối mặt với vô số quỷ vật. Hàn lập lúc mới đầu còn ở bên cạnh Kim Linh ngăn cản quỷ vật công kích. Chỉ là âm vụ này không biết là do loại thần thông quỷ đạo nào hóa thành trong tranh đấu chỉ cần có chút rơi xuống hạ phong thì sẽ lập tức bị sương mù làm lạc mất phương hướng. Ngay cả hàn lập tự nhận thần thức không kém cộng thêm minh thanh linh mục thì hơn sau nửa ngày chém xếp cũng đã mất liên hệ với những người khác. Hắn chỉ có thể nghe được tiếng tranh đấu phía xa xa. Bởi bốn phía luôn có quỷ vật hung hãn không sợ chết lao tớn. Cũng may số lượng quỷ vật lao tới chỗ hắn tuy nhiều nhưng cao nhất cũng chỉ tương đương với Nguyên Anh, hóa thần chúng còn chưa chân chính tạo thành mối uy hiếp cho hàn lập. Sau một hồi chém giết hắn mới tạm thời diệt sát được sạch xe đám quỷ vật phù tận có thể nghỉ tạm một lát. Chẳng qua dựa theo kinh nghiệm lúc trước thì sao không lâu sau đó sẽ lại có một đàn quỷ vật lao tới đây khiến hắn xếp đến mỏi tay cũng không hết. Hàn lập bất động thanh sắc bỗng nhiên lật tay thu lại nguyên từ thần Sơn khiến tòa cử phong cao cả nhìn trưởng đè chết vô số quỷ vật lúc trước bỗng nhiêu biến mất còn hắn cũng lập tức hóa thành một đảo thanh thống bắn tới nơi có tiếng chém xếp nhỏ nhất. Hàn lập cần phải thoát ra khỏi đám sương mù này, tự nghĩ cách bảo vệ mình trước. Nếu thực sự không được thì hắn cũng bất chấp sự kiên kỷ đối với đám người lục túc, nghĩ phụ đầu bạc mà thả ra đề hồn. Nếu không thì rất có thể hắn sẽ bị lũ quỷ vật này lấy số lượng mà đè chết. Phạm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.com chương 1479 Cơ hội chạy trốn Cơ hội đúng lúc Hàn Lập lao đi thì nơi này đã xuất hiện một lục phát ác quỷ xích lõ toàn thân từ trong xương mù vọt ra, nó thấy phủ cận không một bóng người thì thoáng trở nên ngây ngốc. Mà Hàn Lập lúc này đã sớm ở ngoài cả nhìn trượng. Hắn ị vào linh mục thần thông nên liên tiếp tránh khỏi vài chàng chiến đấu, bắt đầu không ngừng di chuyển trong đoàn xương mù. Nếu gặp được một ít quỷ vật thì hắn lập tức thi chuyển thủ đoàn xét đánh tiêu diệt bọn chúng, còn nếu gặp được số lượng quỷ vật lớn thì lập tức tránh đi. Cứ như vậy, hẳn lập nhất thời không gặp phải chuyện gì trong sương mù. Chẳng qua bốn phía xương mù cuồn cuộn đầy tiếng hốn chiến căn bản không thể nhận rõ phương hướng. Bay được một lúc, hàn lập đã không còn có thể phân biệt được xương hướng nữa rồi. Rơi vào đường cùng, hắn mạo hiểm bay lên trời, muốn từ trên cao để xác định vị trí của mình. Thân hình hắn vừa bay lên được mấy trăm trượng thì quả thực xương mù đã mỏng đi vài phần nhưng hắn lập tức phải đón nhận vô số đòn công kích mãnh liệt từ phía trên bắn xuống. Nếu không phải có nguyên từ thần quang hộ thân, lại sớm có phòng bị dùng hôi hà quét sạch phân nửa đòn công kích thì chỉ sợ hắn đã bị đánh rơi xuống giữa đương trường. Nhưng cứ như vậy cũng khiến toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh. Không đợi đợt công kích thứ ba ở đến hắn đã dương hai cánh lao xuống phía dưới đoàn xương mù. Xem ra tiến lên trên cao không phải là một chủ ý hay. Tiếp theo, Hàn Lập chỉ có thể cố gắng xác định một phương hướng rồi tiếp tục đâm đầu vào trong đoàn xương mù. Cũng không biết do xương mù này có cấm chế huyền diệu gì hay bản thân xương mù vốn bao trùm khoảng cách sống lớn. Mấy canh giờ sau... Hắn vẫn bị vây ở trong đây, không có dấu hiệu có thể thoát ra ngoài. Sắc mặt hàn lập càng lúc càng âm trầm. Hắn khẽ vung tay áo bắn ra vài đảo kim ti chém nát mấy quỷ ảnh trước mặt. Nhưng sau tiếng quái khiếu thì những quỷ ảnh này nhanh chóng hợp lại như cũ tiếp tục xương nhanh múa vút sông tới. Hàn lập thử lạnh một tiếng rồi há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu. Trong chốc lát đám quỷ ảnh này đã bị Ngân Diễm Vây lấy rồi luyện hóa thành hư ảo. Lệ sách vô hình tuy khó chơi nhưng vẫn không thể chống đỡ phể linh thiên hỏa của Hàn Lập. Mặt thấy đám quỷ vật trước mặt đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Hàn Lập lại ngẩn đầu nhìn nhằm xác định phương hướng thì bỗng nhiên xuất hiện một tiếng nổ kinh thiên đồng địa từ một hướng khác chuyển tới tiếng nổ này khiến mặt đất cũng không ngừng sung lên. Từng đoàn hắc sắc thảo diễn từ nơi xa bắn ra bốn phía, chỗ đó còn ẩm ẩm truyền đến tiếng thép kinh hãi của nữ tử. Sắc mặt hàn lập trở lên ngưng trọng, lập tức quay đầu nhìn lại. Tiếng thép này có chút quen tay, dường như là thanh âm của nguyên sao. Chẳng lẽ nàng đang chiến đấu ở ngay gần đây? Tuy rằng trong lòng không dám khẳng định nhưng hàn lập cũng lập tức hóa hành một đảo thanh hồng bay tới nơi đó. Đợt bạo phát của hắc sắc hỏa quang vừa rồi cũng không cách nơi hàn lập bao xa, hắn lập tức điều khiển thanh hồng vọt đi mấy ngàn trường xuất hiện ở nơi này. Hàn lập thu lại đổn quang, ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy ở hơn trăm trường trước mặt hắn có mấy trăm đầu huyết hồng khô lâu đang phóng ra từng đảo huyết tuyến cùng hơn trăm âm sáp huyền quỷ điên cuồng sao đáu mà ở giữa đám huyền quỷ có hai nữ tử hắc bào, một người cầm hắc sắc tiểu bình mọt người cầm quạt ba tiêu đang thả ra từng đoàn hắc sắc hỏa cầu phụ trợ đám huyền quỷ liều mạng chống từ huyết hồng khô lâu. uy lực của hắc sắc hỏa diễm này cùng những đòn công kích tạo ra từng trận âm phong của âm giáp huyền quỷ không hề tầm thường, nhưng đối thủ của họ lại càng thêm quỷ dị. Những khô lâu này liên tục di chuyển trong miệng không ngừng phun ra huyết tuyến có tác dụng khắc chế hắc hỏa nhất định, dưới sự tông kích của mấy trăm khô lâu một lúc khiến hơn phân nửa hắc hỏa bị tiêu diệt, cho dù ngẫu nhiên có một tia bắn trúng một bộ khô lâu thì nó cũng chỉ loạn trọng một chút chứ không hề bị thổ thương quá nặng. Những huyết tuyến này Tuy rằng trên đám quỷ binh có khắc sáp bảo vệ nhưng cùng một lúc chúng phải chịu hơn 10 đảo huyết tuyến công kích cũng khiến chiến sáp vỡ vụn. Quỷ binh bên trong lập tức hóa thành một đoàn khắc chí rồi biến mất. Vào lúc hàn lập phóng tới phủ cận thì hai nữ tử đang gấp gáp thôi đồng bảo vật trong tay, số lượng quỷ binh bảo vệ hai nàng lúc này đã tổn thất mấy bảy tám phần, nguy cơ đã cận kề. Hai người này đương nhiên là nhiên lệ cùng nguyên giao. Ánh mắt hàn lập hiếp lại đánh giá xung quanh một chút, thấy nơi này không còn bất tử quỷ vật lợi hại nào ẩm nút, hắn lập tứ ra tay. Hai cánh sau lưng vũ động cả người hàn lập tiêu biến vào hư không. Rồi lập tức hiện lên trên đỉnh đầu nhị nữ. Hai tay hắn vung lên, liên tục bắn ra 72 khẩu phi kiếm bỗng chốc hóa thành mấy trăm khẩu kim sắc kiếm quang phô thiên cách địa chém xuống. những chỗ kiếm quang đi qua thì huyết hồng khô lâu nơi đó lập tức bị chém thành vô số mảnh vụn. nhưng một việc kinh dị bỗng xuất hiện. tất cả những sắc huyết khô lâu bị chém chết lập tức lói lên huyết quang mặt ngoài rồi lập tức tan ra thành từng đoàn chất lỏng màu máu. chúng đang dần dần tụ lại thành một đại quỷ vật. Hàn lập thấy vậy khẽ nhú chân mày, hắn liền nhấc tay lên từ năm đầu ngón tay hiện ra năm khỏa khô lâu dư ảnh. Từng đoàn ngũ sắc hàn diễm từ năm khỏa khô lâu này kết thành một chiếc lồng út xuống quỷ vật. Từ đại quỷ vật lập tức bị hàn diễm biến thành một khối băng điêu, không thể nhúc nhích. Từ đầu ngón tay hàn lập lại bắn ra một tia thiểm điện đánh lên trên mặt băng. Rắc rắc! Băng Điêu bị Kim Hồ công kích lập tức vỡ vụn, đại quỷ vật chưa kịp phát quy đã bị Hàn Lập nhẹ nhàng tiêu diệt. Hai người nhiên lệ và nguyên sao phía dưới tất nhiên chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối, cả hai người kinh ngạc không thôi. Những quỷ vật này thiếu chút nữa đã khiến các nàng tán mạng nơi này vậy mà lại không thể đỡ nổi một kích của Hàn Lập. Các nàng quả thực quá kinh ngạc. Đa tạ Hàn Hương trợ giúp. Nhiên lệ là người trước tiên tỉnh táo trở lại, vội vàng mỉm cười thi lễ với Hàn Lập. Hàn Hương nếu đến chậm một chút thì chỉ sợ không còn thấy được hai người chúng ta. Nguyên sao cũng thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, mỉm cười với Hàn Lập. xung mạo của nàng lúc này kiều diễm như trăm hoa đua nở. Nụ cười của nàng khiến Hàn Lập ngẩn ngơ, nhưng hắn lập tức khôi phục vẻ chấn định, nhàn nhạt nói với nhị nữ hai vị đạo hữu sao lại ở đây? Không phải các người đi cùng với quỷ bà sao? Còn đám quỷ binh này là? Còn Hàn Huyên sao không đi theo một thanh tiên tử mà lại ở nơi đây? Hai người chúng ta cũng theo cách của Hàn Huyên mà tới đây thôi. Còn về đám Âm Giáp Huyền quỷ này là cho tỷ muội ta có tham gia luyện chế khi trước nên có thể điều khiển một đội. Chẳng qua hai người chúng ta cũng chỉ có khả năng thống chế ngần này quỷ binh, may mắn có chúng bảo hộ mới duy trì tới hiện tại. Lưu Quang trong mắt nhiên lệ chuyển động, đoạn cười nhẹ nói. Chắc chắn đằng sau lưng đám quỷ vật này có tồn tại quỷ vật cấp cao, nếu không cũng đã không bày ra một cái bấy lớn muốn một mẻ bắt hết chúng ta như vậy. Hàn Lập gật đầu rồi từ từ nói. Lời của Hàn Huyên rất có lý, chỉ là không biết đảo hữu tính toán về sau thế nào, số lượng quỷ vật bao vây chúng ta quả thực quá nhiều, cho dù có xếp chúng lại cùng một chỗ để xếp cũng không hết. Sắc mặt nguyên giao thoáng biến trắng, nàng cắn nhẹ môi nói. Hai vị đảo hữu không có phát hiện gì sao, đến hiện giờ chúng ta chỉ gặp phải quỷ vật cấp thấp, chứ chưa về gặp qua lệ quỷ hung sách cấp cao. Hàn lập cũng không trực tiếp trả lời nguyên giao mà sắc mặt tỏ vẻ quái gì mà phân tích tình hình. Ý của đạo hữu là Nhiên lệ ngẩn ra một chút rồi bóng trở lên giật mình. Đúng vậy, sợ rằng tất cả quỷ vật cấp luyện dư lúc này đang bận đối phó với đám người lục túc, nếu không chỉ cần chúng xuất hiện vài tên cũng khiến cô ta phải lo lắng cho tính mạng của mình. Hàn lập sợ sợ cẩm lời này của Hàn Hương tức là sao? Xin trực tiếp nói cho tỷ muội ta biết. Ánh mắt Nguyên Giao chợt lóe quang mang, bỗng nhiên hỏi. Không có gì, tại hạ chỉ cảm thấy tình hình lúc này có chút hỗn loạn. Đây chính là cơ hội để chúng ta thoát khỏi sự thống chế của đám yêu vương này. Hàn lập thở dài, từ từ nói. Ý của Hàn Hương cũng ta đã hiểu. Nhiên lệ thu lại vẻ tươi cười. Hàn lập ngưng trọng nói chỉ cần chúng ta chạy khỏi đây là được. đám người mộc thanh cùng quỷ bà sẽ không có thời gian bận tâm đen chúng ta. lúc đó chỉ cần tìm được một nơi âm khí tinh thuần là có thể loại trừ ký hiệu bọn họ lưu lại trên cơ thể. minh hà rộng lớn như vậy, cho dù đám người quỷ bà muốn tìm chúng ta cũng không khác gì tìm kim đáy biển. nghe hàn lập nói vậy, hai người nguyên giao cùng nhiên lệ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút sung động. Được, chúng ta nghe theo hàn huyên. Hiện tại đã tiến vào minh hà nguy hiểm trùng trùng, nếu có thể sớm thoát đi thì hai người chúng ta cầu con không được. Nguyên giao cùng nhiên lệ truyền âm thương lượng một lát sau đó rốt cuộc đồng ý. Nếu hai vị đạo hữu không có ý kiến thì tốt rồi. Chỉ là quỷ vụ này có chút quỷ quái, ta đã tìm kiếm hơn nửa ngày nhưng vẫn không thấy đường ra. Quả là khó giải quyết. Hàn Lập thoáng tỏ vẻ vui mừng, nhưng lập tức cao mày nói. Nếu là chuyện khác hai người chúng ta thần thông thấp kém sẽ không giúp đỡ được gì, nhưng quỷ vụ này sao? Ha ha, đảo hữu chẳng lẽ quên ta cùng sư mùi tu luyện quỷ đảo công pháp, bản thân cũng là bán quỷ chi phu, nhiên lệ nghe Hàn Lập nói vậy thì lại khẽ cười nói. Ô, chẳng lẽ nhiên đảo hữu cùng nguyên đảo hữu có biện pháp thoát ca hỏi quỷ vụ này? Hàn lập thoáng ngẩn ra rồi mừng rỡ nói. Chúng ta tu luyện âm dương luôn hồi quyết, tuy không thể so với các đại thần thông khác khắc định chế thắng nhưng cũng có một số chỗ huyền diệu nhất định. Đạo vũ cứ đi theo hai người chúng ta là được kỳ thực lúc trước hai người chúng ta định thoát ly khỏi đám quỷ vụ này nhưng trên đường lại gặp phải quỷ vật tập kích. Nguyên giao đắc ý giải thích.